Như vậy, chỉ sợ đã bị lộ nhất bình nghĩ đến cái này, để long giác kim như tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát, liền tới đến trận nhãn. Nhìn xem trận nhãn, lộ nhất bình trong tay càn khôn đỉnh xuất hiện, từ chiến xa rơi xuống, đột nhiên một đỉnh vùng mạnh xuống dưới. Vâng! Lộ nhất bình vùng mạnh đánh xuống đi lúc, hủy thiên diệt địa chi huy, quét sạch trùng điệp không gian, toàn bộ chư thần chiến trường cũng vì đó kịch liệt run lên, chiến trường ức tử linh tử thi đều rung động, mà tiến vào chư thần chiến trường tất cả Cường giả cũng đều ai cũng hãi nhiên thất sắc. Thu can khôn đỉnh anh một cái, chỉ gặp Cửu Tuyệt Táng Thần Đại trận trận nhãn, nổ ra, toàn bộ trận nhãn đã biến mất không thấy gì nữa, lên mà thay vào chính là một cái phương viên mấy vạn giảm khủng bố hồ sâu. Long Giác Kim Nưu trận mắt hốt mồm. Đây cũng quá bạo lực đi. Lộ Nhất Bình lạnh giọng cười một tiếng, hiện tại trận nhãn đã triệt để hủy diệt, ta nhìn ngươi làm sao chứa trị Cửu Tuyệt Táng Thần Đại trận này, sau đó, Lộ Nhất Bình hai tay vung lên, vô số đại trận phù văn bay ra. Hóa thành từng đầu thiên long, sau đó ẩn mất vào trong hư không. Đây là đại huy thiên long đại trận. Có thể trấn áp hết thể ta ma. Chỉ cần người bố trí cựu tuyệt táng thần đại trận này về sau tới, đại Uy thiên long đại trận này liền sẽ xúc động, hắn liền sẽ biết, hắn ngược lại muốn xem xem, cựu tuyệt táng thần đại trận này là ai bố trí. Chúng ta đi thôi. Lộ Nhất Bình nói ra. Sau đó, cùng long giác kim như mấy người rời đi lòng đất. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình cũng không có lại tại trư thần chiến trường lưu lại. Hướng biên giới trở về. Truy cập trang web đào ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 20, cùng Thánh Ma Đại Nhân là quan hệ như thế nào? Hướng chư thần chiến trường biên giới trở về lúc, trải qua nơi nào đó, Long Giác Kim Như đột nhiên cái mùi hương bốn phía không gian khẽ ngửi, kinh ngạc nói, thật là tinh thuần phượng Hoàng Chi Hòa. Mặc dù mắt thường khó gặp, nhưng là, nó hay là cảm nhận được tràn ngập ở trong hư không tinh thuần phượng Hoàng Chi Hỏa Bất tử Kim Hoàng. Long Giác Kim như không xác định nói Ừ, là bất tử Kim Hoàng Hỏa Diễm. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Nói như vậy, bốn phía này có bất tử Kim Hoàng. Long Giác Kim Như kinh hỉ. Bất tử Kim Hoàng, đây chính là đồng đẳng với cựu trào Kim Long tồn tại. Lộ Nhất Bình liếc nhìn bốn phía, sau đó mang theo Long Giác Kim Như mấy người đi tới phía trước không chung nơi nào đó, ngừng lại. Trương Tấn hiểu ý, đấm ra một quyền. Lập tức, không gian chấn động, một cái dị không gian cửa vào xuất hiện. Mấy người vừa tiến vào không gian, kinh người hỏa Diễm đập vào mặt Nhìn lại, chỉ thấy phía trước không gian, khắp nơi tràn ngập màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Quả nhiên là bất tử kim diễm. Long Giác Kim Nhu nói, Bất tử kim diễm, chính là phượng hoàng hỏa diễm một loại, cũng là giữa thiên địa mạnh nhất một loại hỏa diễm. Đừng nhìn không gian này tràn ngập bất tử kim diễm rất nhạt, nhưng là, đại đế cũng không dám tới gần cùng đụng vào. Trương Tấn, triệu văn bốn người ở phía trước mở đường, bốn người thần lực chống lên, lập tức, cái kia bất tử kim diễm liền bị ngăn. Không bao lâu. Mấy người liền thấy được một gốc đại thụ che trời. Toàn thân bốc lên hỏa diễm thần thụ. Thần thụ bốn phía núi vây quanh, bốn phía ngọn núi đều bị cái này thần thụ hỏa diễm chiêu ánh đến một mảnh đỏ bừng. Khá lắm, Phượng Hoàng Thần Thụ. Long giấc kim như sợ hãi thán phục. Thần thụ giống như thượng cổ dị thú, đồng dạng là thiên điểu dị trùng. Mà Phượng Hoàng Thần Thụ, không thể nghi ngờ là thần thụ bên trong cường đại nhất. Phượng Hoàng Thần Thụ, trời sinh phượng hoàng chi diễm, được xưng là bộ tộc Phượng Hoàng tổ thụ. Nghe đồn thiên địa con thứ nhất Phượng Hoàng, chính là từ Phượng Hoàng thần thụ bên trong đàn sinh. Phượng Hoàng thần thụ, so bất tử Kim Hoàng còn thưa thớt. Ngay tại Long Giác Kim Ngưu sợ hai thán phục lúc, đột nhiên, một tiếng Phượng gáy văng lên, tiếng Phượng hót, vang vọng đất trời. Lập tức, mấy người liền thấy được một cái che trời toàn thân búc lên ngọn lửa màu vàng Phượng Hoàng từ Phượng Hoàng thần thụ phía trên bay lên. Kim Diễm Phượng Hoàng dương cánh, riêng là cánh, lại có che lại một tòa núi lớn lớn như vậy. Chân thần hậu kỳ đ Long rắc kim như ngoài ý muốn, lộ nhất bình cũng ngoài ý muốn. Hàng nguyên vị diện hiện tại mạnh nhất thập đại cao thủ, có cũng mới chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Trong chư thần chiến trường này, vậy mà trốn tránh một đầu chân thần hậu kỳ đỉnh phong bất tử kim hoàng. Lúc này, bất tử kim hoàng há miệng ra, đầy trời bất tử kim diễm như mưa to đồng dạng, từ trên cao ẩm ẩm rơi xuống. Nhìn xem đầy trời ẩm ầm mà rơi bất tử kim diễm, trương tấn, triệu văn, Ngụy binh, trần vĩnh nguyên bốn người bay lên thế nhiên song quyền ra Tứ đại chân thần đồng thời xuất thủ, như lôi điện lớn nổ tung. Đầy trời bất tử kim diễm, nhau nhau bị đánh tan. Bất tử kim hoàng mặc dù là chân thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, trương tấn, triệu văn bốn người liên thủ phía dưới, khó khăn lắm đỡ được đối phương cường nhiên nhất kích. Ồ, bất tử kim hoàng kinh dị. Tứ đại chân thần. Lúc này, trương tấn, triệu văn bốn người lần nữa phá không mà lên, bốn người tất cả thủ phương vị, xuất thủ lần nữa, bốn người sau lưng riêng phần mình ngưng tụ ra một tôn voi lớn. voi lớn này, cùng phổ thông thần tượng khác biệt, tượng đề tựa như chống trời chi trụ, toàn thân tản ra hát cám quan mang. Thiên tượng thần ngục quyền Bất tử Kim Hoàng nhìn xem bốn người sau lưng voi lớn, biến sắc, nghẹn ngào kêu lên, các ngươi là ai? Cùng thánh ma đại nhân là quan hệ như thế nào? Cũng khó trách nó sẽ sắc mặt đại biến, bởi vì thiên tượng thần ngục quyền này, lai lịch thực sự quá mức để cho người ta hãi nhiên. Năm đó, Một tôn vô thượng tồn tại bằng vào thiên tượng thần ngục quyền này, quét ngang hàng nguyên vị diện, trọn vẹn vô địch ba cái thời đại. Hoành đè ép 3 cái thời đại lâu. Tại cái kia ba cái thời đại, mặc kệ là dạng gì yêu nghiệt tồn tại, mặc kệ ngươi là bực nào cường hoành tồn tại, tại vị này vô thượng tồn tại trước mặt đều được cảm đảm phai mở. Vị này vô thượng tồn tại, thế nhân tôn làm thánh ma. Chính là ma chung chi thánh. Thánh Trung chi ma. Thiên tượng thần ngục quyền này, tự nhiên là lộ nhất bình chuyển cho bốn người. đương nhiên Bị thế nhân tôn làm thánh ma tôn kia vô thượng tồn tại, năm đó cũng trong thần thánh xâm lâm lốc lưu qua, hắn thiên tượng thần ngục quyền cũng là lộ nhất bình truyền tụ cho. Kiếm thần Dương Đông, không có tư cách làm lộ nhất bình đệ tử ký danh, nhưng là cái này thánh ma, miễn miễn cưỡng cưỡng coi là lộ nhất bình bên trong một cái đệ tử ký danh. Trương Tấn, Triệu Văn bốn người không để ý đến bất tử kim hoàng trấn kinh, xuất thủ không ngừng, chỉ gặp bốn cái giống như núi lớn quyền ấn phá không mà tới. Bốn cái quyển ấn, đều là tản ra kinh người hắc có diễm. Nhìn xem ẩm vang mà tới thiên tượng thần ngục quyền, bất tử kim hoàng kinh ngạc, che trời cánh một tấm, trung điệp phượng hoàng chi lực bắn ra mà ra, tạo thành một cái màu vàng phượng hoàng kết giới. Tứ lại thiên tượng thần ngục quyền quyền đối ở trên phượng hoàng kết giới. Phượng hoàng kết giới ẩm vang tàn ra. Bất tử kim hoàng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trương tấn, triệu văn bốn người liên thủ, chiến lực nguyên bản liền không kém gì bất tử kim hoàng, hiện tại tề nhiên thi triển thiên tượng thần ngục quyền này, chiến lực lần nữa tiêu thăng Bất tử Kim Hoàng lại nhất thời không phòng, cái nào chống đỡ được, lập tức, nó bị chấn động đến thể nội thần nguyên chấn động không thôi. Cũng là ngụy bình, Trần Vĩnh Nguyên hai người còn không có thần cách, không phải vậy, vừa rồi bốn người liên thủ thiên tượng thần ngục quyền, bất tử Kim Hoàng tuyệt đối không chỉ là bị đẩy lui. Bất tử Kim Hoàng bị đẩy lui, khoảng cách Long Giác Kim Như cùng Lộ Nhất Bình không xa, gặp Long Giác Kim Như cùng Lộ Nhất Bình ở một bên xem kịch, không khỏi tức giận, cánh vung lên, một đạo vạn trượng đao khí màu vàng hướng chiến lược chém tới Long Giác Kim Như thấy thế, cười hắc hắc, nâng lên đùi trâu, đồng dạng là một quyền thiên tượng thần của quyền. Một cái so trường tấn, Triệu Văn bốn người cộng lại còn muốn so thiên tượng thần ngục quyền quyến ấn phá không mà ra. Lập tức, Bất Tử Kim Hoàng toàn bộ bị tung bay, đập xuống đến trong dãy núi vô tận tòa nào đó đỉnh núi. Sơn băng địa liệt. Hồi lâu, Bất Tử Kim Hoàng mới miễn cương đứng lên, chỉ thấy nó toàn thân lông vũ màu vàng thất sắc không ánh sáng, như đại thụ đồng dạng lớn lông vũ từng cây, rơi xuống một đại địa. Ngươi Các ngươi cùng thánh ma đại nhân là quan hệ như thế nào? Bất tử kim hoàng thổ huyết, thanh âm khẳng rộng, nhìn xem long giác kim nưu, tràn đầy sợ hãi. Long giác kim nưu nết miệng cười một tiếng, ngươi nói là thánh ma tiểu tử kia nhà, tiểu tử kia miễn miễn cưỡng cưỡng coi là chủ nhân nhà ta đệ tử ký danh. Chủ nhân nhà ngươi, đệ tử ký danh. Bất tử kim hoàng hai mắt trừng đến lớn nhất, sau đó nhìn về hướng ngồi tại trên chiến xa người trẻ tuổi áo lăm kia. Là cái này, người trẻ tuổi này sao Hàng nguyên vị diện liên quan tới thánh ma truyền thuyết vô số, nhưng là thánh ma sư phụ đến cùng là ai, một mực là bí mật, hiện tại, con trâu này, vậy mà nói, trước mắt người trẻ tuổi áo lam này là sư phụ. Mà lại, thánh ma là nó đệ tử ký danh. Miễn miễn cưỡng cưỡng được cho. Nó kinh nghi. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà tin được. Lúc này, nó liền gặp lộ nhất bình khoác tay, tùy ý hướng lên vừa nhất, chỉ gặp cái kêu cắm dễ tại trên đại địa không biết bao nhiêu năm cùng toàn bộ không gian dung hợp một thể phượng hoàng thần thụ, ầm vang một vang, chấn khai bốn phía cự phòng, chậm rãi bay lên. Cây này phượng hoàng thần thụ, nó căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, nhưng là hiện tại, lại là bay thẳng. Thoải mái. Hôm nay còn muốn tiếp tục canh ba, có hay không khen thưởng huynh đệ. Chương 21, bắt đầu đế quốc. Nhìn xem chậm rãi bay lên phượng hoàng thần thụ, bất tử kim hoàng nĩ tử. Phượng hoàng thần thụ này, cùng không gian này hoàn toàn hòa làm một thể, đừng nói chân thần hậu kỳ đỉnh phong nó Chính là thiên thần cảnh cường giả, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Có thể nói, cho dù là thiên thần cảnh cường giả toàn lực một quyền, phượng hoàng thần thụ này ra cũng sẽ không rơi một hối. Thiên thần cảnh cường giả lực lượng, đối với phượng hoàng thần thụ này tới nói, đó chính là lớp nước thanh phong. Nhưng là bây giờ, cả khỏa phượng hoàng thần thụ lại bị bay lên. Đại địa đang chấn động, từng tòa ngọn núi đang kéo dài đổ nát. Phượng hoàng thần thụ chấn khai đại địa hết thể chói buộc, cuối cùng, hoàn toàn bay lên. Từng đầu như là phi long đồng dạng, không biết bao nhiêu vạn trượng dễ cây, ở trong trời cao phiêu đáng, tản ra mê người quan trạch. Phượng Hoàng Thần Thụ cắm dễ ở đại địa lúc, đã cao ngất tận trời, hiện tại hoàn toàn bay ra, nó to lớn, không cách nào hình dung. Lộ nhất bình nhìn xem bay lên Phượng Hoàng Thần Thụ, lại là lớp đầu, đáng tiếc, sinh trưởng tuổi thọ, hay là ngăn chút. Phượng Hoàng Thần Thụ là không tệ, nhưng là trước mắt Phượng Hoàng Thần Thụ, vẫn chỉ thuộc về con nhỏ. Ngay Lộ Nhất Bình ghét bỏ trước mắt Phượng Hoàng Thần Thụ sinh trưởng tuổi thọ ngắn, bất tử kim hoàng kèm chút ngay cả máu đều phun ra. Mụ mụ trái trứng, Phượng Hoàng Thần Thụ này, ngay cả nó cũng không biết ra đời bao nhiêu năm tháng, chỉ sợ cùng dị không gian này tồn tại thời gian một dạng đã lâu. Lại còn ngại tuổi thọ ngắn. Lúc này, Lộ Nhất Bình đem một khối vàng nóng ánh thổ nhũng lấy ra ngoài. Khi thổ nhưỡng lấy ra, thiên địa vì đó quá minh, chỉ gặp kinh người hỗn độn chi khí tại trong thổ nhưỡng bốc lên không thôi. Đây là Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Bất Tử Kim hoàng Dung giọng, không thể tin được, ngươi lại có một hối. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, chính là Hỗn Độn thần vật. Truyền thuyết cho dù là một gốc cỏ dại trồng ở phía trên, thời gian lâu dài, cũng có thể lột sắc thành một gốc Hỗn Độn linh dược. Thần thử ghi chép, năm đó Vạn Thần chi chủ tìm kiếm một hạt Cửu Thiên Tức Ngưỡng mà không được. Hiện tại, người trẻ tuổi áo lam trên tay lại là có một hối. Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng, kỳ thật hắn không chỉ có một khối Cửu Thiên Tức Ngưỡng, mà có bao nhiêu khối Cái khác mây khối có đã trồng những vật khác lộ nhất bình tiện tay con ra liền gặp khối kia cựu thiên tức nhưỡng phá không bay lên nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cửu thiên tức ngưỡng đột nhiên biến lớn cuối cùng biến thành một cái lục địa lớn nhỏ Phượng hoàng thần thụ bay xuống xuống tới mọc rễ vào cửu thiên tức nhưỡng phía trên cửu thiên tức ngưỡng bên trong hốn độn chi khí, hướng Phượng Hoàng thần thụ bao quả tới lập tức Phượng hoàng Thần thụ toàn thân Phượng Hoàng Hỏa Diễm càng là phong đại mà Phượng Ho hoànng Th Phượng Hoàng hỏa Diễm chi tinh cũng đều cùng Cửu Thiên Tức nhưỡng hỗn độn chi khí từng dùng, Cửu Thiên Tức nhưỡng quang mang chớp động, từng hạt thổ nhưỡng trở nên càng thêm ánh sáng lóng ánh. Giống Cửu Thiên Tức nhưỡng dạng này hỗn độn thần vật, đương nhiên không có khả năng trồng một chút phàm vật đi lên, không phải vậy thời gian lâu dài, ngược lại sẽ ảnh hưởng Cửu Thiên Tức nhưỡng phẩm chất. Nhưng là Phượng Hoàng Thần Thụ lại khác biệt, giống Phượng Hoàng Thần Thụ loại như vậy trồng ở phía trên, Phượng Hoàng Hỏa diễm chi tinh sẽ phản tác dụng tại Cửu Thiên Tức Nhượng, đối với Cửu Thiên Tức Nhượng ngược lại sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên Phượng hoàng thần thụ trồng ở phía trên, Phượng hoàng thần thụ lấy được chỗ tốt càng nhiều. Đến lúc đó, Phượng hoàng thần thụ sẽ lấy tốc độ kinh người trưởng thành, mà lại Phượng hoàng thần thụ lại không ngừng thuê biến. Phượng hoàng thần thụ là cây Phượng hoàng diệp, có thể dùng đến luyện chế thần đan, mà chúng ở trên Cửu Thiên Tức Nướng, Phượng hoàng thần thụ là cây luyện chế thần đan, hiệu quả càng thêm kinh người. Lộ Nhất Bình đưa tay hãy ra, có đại lục lớn nhỏ Cửu Thiên Tức Nướng một lần nữa thu nhỏ, cây kia trồng trọt ở phía trên Phượng hoàng thần thụ cũng đi theo thu nhỏ, cuối cùng Một lần nữa co lại thành lớn chừng bàn tay. Lộ Nhất Bình để đặt tiến vào càn khôn đỉnh bên trong. Bất Tử Kim Hoàng huyết hầu lướt, tâm thần bất định, Khẩn Trương bất an nhìn xem Lộ Nhất Bình. Mặc kệ trước mắt người trẻ tuổi có phải thật vậy hay không là thánh ma sư phụ, nhưng là, bằng vừa rồi đối phương nhẹ nhàng vừa nhất, liền đem vượng Hoàng Thần Thụ rút lên lực lượng kinh khủng, cũng không phải nó có khả năng chống lại. Đối phương chỉ cần một chỉ, liền có thể đưa nó vào thành một vạn lần. Lộ Nhất Bình nhìn xem tâm thần bất định Khẩn Trương bất tử kim hoàng. Lệnh nhặt nói, ngươi xuất thân không sai, có được bộ tộc Phượng Hoàng đứng đầu nhất huyết mạch, đáng tiếc, ngươi ở đây một mình tu luyện, một mình càng ngộ, đi không ít đường nghiêng, không phải vậy, ngươi đã sớm đột phá thiên thần chi cảnh. Bất tử Kim Hoàng sắc mặt tâm tình, cắn răng, tiến lên cung kính nói, còn xin đại nhân ban thưởng ta thần đạo chi pháp, Hoàng kiểu vì đại nhân nguyện ý đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa. Lộ nhất bình cười nhạt một tiếng, xông pha khói lửa. Vẫn còn không đến mức. Sau đó đưa tay, ngón tay quang mang phun phung trào chỉ gặp từng đạo thiên thần pháp tắc ngưng tụ. Cuối cùng, những thiên thần pháp tắc này lại có một vạn đạo nhiều. Lộ Nhất Bình một chỉ. Cái này một vạn đạo thiên thần pháp tắc, từng cái chảy vào bất tử kim hoàng hoàng cự thể nội. Hoàng cự dung hợp cái này một vạn đạo thiên thần pháp tắc, cảm ngộ cái này một vạn đạo thiên thần pháp tắc, lập tức toàn thân quang mang phun trào, khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng quấy không chung Rất nhanh, cự thiên lôi vân quay cuồng, từng đạo kiếp lôi hình thành. Hiển nhiên Hoàng cửu đây là muốn đột phá Thiên Thần Chi cảnh dấu hiệu. Theo Hoàng cửu trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng, toàn thân hào quang màu vàng bắn ra, xông vào Cửu Thiên, kiếp lôi điên cuồng ầm ầm xuống. Đủ để hủy diệt một phương đại lục Thiên Thần kiếp lôi, để thiên địa đã mất đi qua mang. Bất quá, khi cái kia Thiên Thần kiếp lôi lúc rơi xuống, Lộ Nhất Bình chỉ là hư không nắm một cái, một cái vô hình cự thủ, liền đem Thiên Thần kiếp lôi nắm chặt. Mặc dù vừa rồi đã thấy qua Lộ Nhất Bình lực lượng kinh khủng, nhưng là hiện tại gặp Lộ Nhất Bình Hư không nắm chặt Thiên Thần Kiếp Lôi, Hoàng Cửu hay là hãi nhiên không thôi. Thiên Thần Kiếp Lôi lại còn có thể nắm chặt. Hắn không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào làm được. Lúc này, Lộ Nhất Bình nắm chặt, cái kia vô hình cự thủ siết chặt, cái kia Thiên Thần Kiếp Lôi liền bị bóp nát, như là nổ tung pháo hoa, ở trên không trung sáng lạn cực kỳ. Cuối cùng, Kiếp Lôi hóa thành tinh thuần nhất lôi năng lượng, rơi xuống, tràn vào Hoàng Cửu thể nội. Hoàng Cửu thể nội thần cách hấp thu lôi năng lượng, bắt đầu thối biến, mà nó thân thể cũng đều như là độ lên một tầng quang trạch. Hoàng cửu thích hứng một chút thể nội thiên thần chi lực, hít sâu một hơi, sau đó phủ phục xuống tới, đà tạ đại nhân. Lúc đầu, nó muốn đột phá thiên thần chi cảnh, còn muốn mấy trăm năm, hiện tại, lộ nhất bình lại là để nó trực tiếp đột phá, bớt đi mấy trăm năm chi công. Lộ nhất bình để Hoàng cửu đứng lên, để nó về sau cùng Long Giác Kim Nhiêu, chương tấn mấy người một dạng, xương hô chủ nhân của mình. Hoàng cửu cung kính xác nhận. Một lát sau, Mấy người rời đi phượng hoàng dị không gian. Mà hoàng cửu, thì hóa thành một cái lớn trừng bàn tay chim nhỏ màu vàng, tọa lạc tại chiến xa trên đầu xe. Lộ Nhất Bình cũng không có vội vã đi đường. Chiến xa tốc độ không nhanh. Vài ngày sau, mới ra trư thần chiến trường Đại nhân, chúng ta đi đâu? Trương Tấn Cung kính hỏi. Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói, đi bắt đầu đế quốc đi. Bắt đầu đế quốc, là thần võ đại lục mạnh nhất đế quốc. Bắt đầu đế đều. Nơi đó hội tụ thần võ đại lục lớn nhất mấy đại thương hội. Nguy binh, Trần Vĩnh Nguyên hai người còn không có chân thần thần cách, đi qua Bắc đầu đế quốc thương hội tất cả xem một chút có hay không thích hợp. Canh hai dâng lên. chương 22, hải cốt không còn. Thế là, mấy người hướng bắt đầu đế quốc tới. Vài ngày sau, bắt đầu đế quốc thấy ở xa xa. Đại nhân, xuyên qua phía trước vùng bãi Tha Ma kia, chính là bắt đầu đế quốc biên giới. Trưng tấn một chỉ phía trước một mảnh cỏ dại rậm rạp. Âm phong thê thê sườn núi. Bác đầu đế quốc cùng bái nguyệt đế quốc tại biên cảnh thường xuyên giao chiến. Nơi này, mai táng, cơ hồ đều là bác đầu đế quốc ở trong chiến trường chiến sĩ đã chết. Sườn núi cực lớn, từng tòa phân mộ, trông không đến cuối cùng. Nói là bại tha ma, nhưng thật ra là một mảnh phân mộ quốc gia, sườn núi liên miên bất tuyệt, không biết có bao nhiêu tòa. Lộ nhất bình gật đầu. Chúng ta đi qua. Chiến xa lang không, tiến nhập bái tha ma trên không, đi chậm rãi. Lúc này Đêm đã khuya, bãi tha ma âm phong trận trận, tiếng gió như cùng lệ quỷ khóc giít gạo, rất là khiếp người. Một chút nhắc gan, riêng là nghe nói cái này giống như là ác quỷ tiếng gió, chỉ sợ đều muốn dung chân. Nơi này, chôn dầu lấy bắt đầu đế quốc nhiều năm qua chiến sĩ đã chết, có thể nghị kỳ sổ nhiều, cho nên, âm khí chi trọng, đã đạt đến mức độ kinh người. Đừng nói phàm nhân, chính là trúc cơ người tu luyện, bị âm khí này xâm thể, cũng muốn ốm đau không dậy nổi. Chiến xa phi hành Âm phong càng ngày càng đậm hơn. Bốn phía tính mịch. Đột nhiên, mặt đất tòa nào đó phần mộ phá vỡ, một bóng người mang theo lấy kinh người thi khí bay lên, đột nhiên hướng chiến xa đánh tới. Trương Tấn cũng không có xuất thủ, toàn thân thần lực bay vọt. Không gian chấn động, liền gặp đạo thân ảnh kia trọng nhiên đập bay ra ngoài. Chỉ gặp tập kích chiến xa, là một bộ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trống giống, người mặc tàn phá chiến khải tử thi, thụ triệu văn thần lực một kích, hoàn toàn bạo táng ra. Đây là người chết sống lại. Có chút tu luyện tà công tông môn đệ tử, sẽ đến này dùng bí pháp đem vừa mới hạ táng bắt đầu đế quốc chiến sĩ luyện chế thành người chết sống lại. Những cái kia tu luyện tà công tông môn đệ tử, thông qua điều khiển những người chết sống lại này tập kích qua lại bãi tha ma cao thủ, đem qua lại cao thủ giết chết về sau, vơ vét trên người đối phương linh thạch, linh đan, linh dược. Thậm chí đem đối phương cũng luyện chế thành người chết sống lại. Người chết sống lại cùng chư thần chiến trường tử thi có chút tương tự nhưng là Chư thần chiến trường tử thi là trải qua vô số tuế nguyệt thôn vệ tử khí mà ra đời một loại quái vật, có linh trí, nhưng là những người chết sống lại này không có linh trí, mà lại tử khí, xa xa không cách nào cùng chư thần chiến trường tử thi so sánh. Chiến xa tiếp tục tiến lên. Sau đó, không ngừng có người chết sống lại công kích. Những người chết sống lại này, khi còn sống thực lực càng mạnh, nhục thân càng mạnh, như vậy được luyện chế sống được người chết về sau, thực lực cũng càng mạnh. Bất quá mai táng ở chỗ này. Cơ bản đều là bắt đầu đế quốc phổ thông chiến sĩ, cho nên, khi còn sống thực lực bình thường không mạnh. Tất cả đại đế quốc chiến sĩ, chỉ cần là tiên thiên cảnh, liền có thể tham quân. Chiến xa một đường không ngừng. Người chết sống lại càng ngày càng nhiều. Nhưng là vô luận bao nhiêu, còn không có tới gần chiến xa, liền toàn bộ bị đánh tan chấn vỡ. Hơn một giờ sau, chiến xa băng ngang qua bãi Tha Ma. Phía trước, chính là một mảnh trống chạy vùng núi. Bất quá! Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người mới vừa tiến vào vùng núi không có bao xa, liền nghe được có người sau lưng gào lớn, đứng lại cho ta. Lập tức, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, đem chiến sang ngăn lại. Cầm đầu, là một cái vóc người Anna nữ nhân, mắt phượng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dung mạo cũng không tồi, chỉ là, cả người tản ra một cỗ sắc khí. Trên khuôn mặt, ẩn ẩn có ánh sáng màu đen. Hiển nhiên, tu luyện là tà sát công pháp. Nữ sau lưng, đi theo bốn cái nam. 5 người đều người mặc áo bào màu tím, ống tay áo đều có theo một cây âm trầm bạch cốt. Đây là bạch cốt môn tiêu chí. Bạch cốt môn, là bác đầu đế quốc một cái không kém thế lực, hán thực lực, cùng lôi khuyết kiếm tông bất phân cao thấp. Ta những người chết sống lại kia, đều là các người giết chết. Miêu Yến căm tức nhìn lộ nhất bình mấy người. Bãi tha ma những người chết sống lại kia, là nàng hao tốn đại tâm tư cùng đại công phu mới luyện chế, chọn vẹn mấy và con, không ngờ hôm nay, toàn bộ bị người hành sẽ Lộ Nhất Bình không có mở miệng. Long Giác Kim Như lại là nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng cười nói: "Tiểu nữ hoa, những người chết sống lại kia là ngươi luận chế. Làm sao? Nhìn ngươi hầm hầm bộ dáng, còn muốn để cho chúng ta bồi thường?" Lớn mật. Miêu Yến sau lưng một cái bạch cốt môn cao thủ phẫn nộ quát, đột nhiên một thanh đại truy vung lên bay ra, hướng Long Giác Kim Như dáng xuống. Bạch cốt môn những cao thủ này, xuất thủ tàn nhẫn, phệ sát thành tính, có khi một lời không hợp, liền đo sát đối phương ròng một cái gia tộc. Đây là chuyện thường xảy ra. Tại Hàng Nguyên vị diện, thần linh cảnh trở xuống, mỗi cái cảnh giới chia làm thấp trọng, mà thần linh cảnh phía trên thì là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Cái này Bạch cốt môn cao thủ, rõ ràng là cái đoạt mệnh cảnh thất trọng cao thủ. Đoạt mệnh cảnh thất trọng, so với lúc trước xuất thủ cấp đoạt lộ nhất bình xích diễm kiếm cái kia tiêu ra trưởng lao Tiêu Viên phải mạnh hơn, Tiêu Viên cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Long giấc Kim Như cũng không có xuất thủ, Trương Tấn đưa tay một chỉ, một đạo chỉ lực, liền đem vị kia Bạch Cốt Môn cao thủ trực tiếp quanh bạo. Huyết Vũ bay tán loạn. Cái gì? Miêu Yến mấy người đều là biến sắc. Trương Tấn Lạnh lùng nhìn xem Bạch Cốt Môn mấy người, lại ra tay, toàn bộ chết. Bạch Cốt Môn một vị cao thủ phẫn nộ, đang muốn tiến lên lúc, Miêu Yến đưa tay cản lại, đem vị kia Bạch Cốt Môn cao thủ ngăn lại. Nàng thanh âm âm trầm, hỏi Lộ Nhất Bình, các ngươi là tông môn nào? Lộ Nhất Bình không có trả lời. Lười nhác trả lời. Đi thôi chiến xa chậm rãi rời đi. Miêu Yến tức giận đến mặt đều xanh. Đặc biệt là người trẻ tuổi lão lam kia trong tay vướt vướt một con chim nhỏ màu vàng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, thần thái kia, để nàng giận không kèm được. Đây là xem thường, trần trùi xem thường. Nhưng là cuối cùng, nàng không có xuất thủ. Chiến xa đi xa. Sư tỷ trần sư đệ hải cốt không còn, chúng ta. Một vị bạch cốt môn cao thủ nhìn xem bốn phía mặt đất vết máu, sắc mặt khó coi. Miêu Yến 2 mắt âm lánh mà nhìn xem đi xa chiến xa, về trước đi bẩm báo sư phụ. Ta sẽ để cho bọn hắn biết chúng ta bạch cốt môn thủ đoạn. Mấy người phá không rời đi. Chỉ chốc lát, chiến xa liền tới đến bắt đầu đế quốc biên cảnh. Đối với vừa rồi bạch cốt môn sự tình, lộ nhất bình mấy người cũng không có để ở trong lòng. Bắt đầu đế quốc biên cảnh chi tường cao tới 10 trượng, dày mấy mét, trên tường thành, khắc họa các loại công kích cùng phòng ngự trận phủ. Tường thành quan khẩu. Từng đội từng đội đến từ các phe gia tộc đệ tử, cao thủ chính tiếp nhận kiểm tra cùng vào thành. Lộ nhất bình chiến xa, thì trực tiếp từ Bắc đầu đế quốc không trung lăng không mà qua. Chiến xa từ trên tường thành thủ thành binh sĩ đỉnh đầu đi qua, nhưng là, những này thủ thành binh sĩ lại hoàn toàn không có phát giác cùng nhìn thấy. Tiến vào Bắc đầu đế quốc biên cảnh, mấy người hướng đi ngang qua từng tòa thành trì, thông suốt, mấy ngày sau, liền tới đến bắt đầu đế quốc đế đô. Làm thần võ đại lục đệ nhất đế quốc đế đô, bắt đầu đế đô rất lớn không thể nhìn thấy phần cuối, Lộ Nhất Bình mấy người lái xe tiến bảo, thịnh thế phồn hoa cảm giác đập vào mặt. Chỉ gặp trong thành đường đi tung hành, ngựa xe như nước, các loại thanh âm dày đặc bên tai, muôn hình muôn vẻ gia tộc đệ tử, cao thủ xuyên thẳng qua vãng lai không rướng. Công tử. Đột nhiên, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên. Lộ Nhất Bình nhìn lại, rõ ràng là Lục Bằng. Trừ Lục Bằng, còn có Lục Tiểu Vũ, Lôi Khuyết Kiếm Tông tông chủ Tống Ninh cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông một đám cao thủ. Chương 23: Ta đến mua đồ Thấy là lục bằng, lục tiểu vũ bọn người, lộ nhất bình ngoài ý muốn. Mấy người đến Bắc đầu đế quốc làm gì? Bắt đầu đế quốc, khoảng cách lôi khuyết kiếm tông cũng không gần. Lúc này, lôi khuyết kiếm tông tông chủ Tống Ninh gấp bước lên trước, đi vào lộ nhất bình trước mặt, cung kính nói, ra mắt công tử. Lúc trước, hắn trung kiếm ma tây lai tử hồn kiếm khí, chính là lộ nhất bình giúp hắn khu trừ sạch sẽ. Tống Ninh mặc dù không biết lộ nhất bình thân phận chân chính, nhưng lại biết ngay cả bọn hắn lao tổ dương thành. Trần Hồng Đại Nhân đều đối với Lộ Nhất Bình cung kính dị thường. Mà lại hắn đoán được kiếm ma Tây Lai chết, phải cùng Lộ Nhất Bình có quan hệ. Lôi khuyết kiếm tông cao thủ khác cũng không biết Lộ Nhất Bình sự tình, gặp bọn họ tông chủ Tống Ninh đối với Lộ Nhất Bình cung kính hành lễ, đều là giật mình cùng ngoài ý muốn. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó hỏi Tống Ninh, các người đến bắt đầu đế quốc làm gì? Tống Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp, bẩm công tử, tháng sau số 1 là bắt đầu đế quốc kiến quốc 1 và 5, bắt Chúng ta là đến đây tham gia khánh điện. Bắt đầu đế quốc kiến quốc 10. không tròn năm đại khánh. Cái này chính là thần võ đại lục đại sự. Cho nên, rất nhiều hoàng triều hoàng thất, tông môn tông chủ, thậm chí ngay cả một chút đế quốc cao thủ cũng sẽ đến đây ăn mừng. Công tử đến bắt đầu đế quốc, cũng là tới tham gia khánh điện. Tống ninh cẩn thận hỏi. Lộ nhất bình nói, ta đến mua ít đồ. Tống ninh ngay chút, cười nói, không biết công tử muốn mua thứ gì. Công tử phân phó ta đi mua đi. Ta biết thiên cơ thương hội một vị chấp sự. Thiên cơ thương hội, là thần võ đại lục lớn nhất mấy cái thương hội. Nhưng lộ nhất bình lắc đầu, ta muốn mua đồ vật, người mua không nổi. Chân thần thần cách, đừng nói tống ninh, chính là dương thành tới, đem toàn bộ lôi khuyết kiếm tông bảo khố đều mang đến, cũng mua không nổi. Một viên chân thần thần cách, không phải lôi khuyết kiếm tông có thể mua được. Chớ nói chi là hai viên chân thần thần cách. Một vị lôi khuyết kiếm tông thái thượng trưởng lao gặp lộ nhất bình khẩu khí to lớn như thế, nhịn không được nói tiểu tử ngươi khẩu khí quá lớn đi chúng ta tông chủ mua không nổi Tống Ninh nghe cái kia lôi khuyết kiếm tông trưởng lao chống đối lộ nhất bình, sắc mặt hoảng sợ đại biến doa đến trực tiếp một bàn tay quét trở về lắp tại vị kia lôi khuyết kiếm Tông Thái thượng trưởng lao trên khuôn mặt làm cản lôi khuyết kiếm tông các cao thủ gặp Tống Ninh cái kia tức hồn hẹn Ph phản phất muốn giết người ánh mắt đều là do ngộ bọn hắn chưa từng thấy bọn hắn tông chủ như vậy giữ tợn sắc mặt cũng bởi vì Thái thượng trưởng lão của lôi khuyết kiếm tông kia chống đối một câu Bọn hắn tông chủ lại muốn, còn không mau cho Lộ công tử bồi tội xin lỗi. Tống Ninh căm tức nhìn vị kia Lôi Khuyết kiếm tông thái thượng trưởng lão. Vị kia Lôi Khuyết kiếm tông thái thượng trưởng lão đồng dạng choáng váng mà nhìn xem Tống Ninh, lỗ thai vù vù vang đến lợi hại, trên mặt hắn nóng bỏng đến lợi hại, hiển nhiên vừa rồi Tống Ninh hạ tốc thủ lực. Lộ Nhất Bình nhìn thái thượng trưởng lão của Lôi Khuyết kiếm tông kia một chút, lạnh nhạt nói, "Được rồi, người không biết vô tội." Tống Ninh lúc này mới như bị đại xá. Đối với Lộ Nhất Bình tạ ơn cái không thôi. Lộ Nhất Bình nói ra, "Đã ngươi nhận biết Thiên Cơ Thương Hội chấp sự, ngươi giúp ta hướng hắn hỏi thăm một chút, Thiên Cơ Thương Hội gần nhất có hay không chân thần thần cách bán ra?" Tống Ninh ngẩn ngơ. Lôi khuyết Kiếm Tông vị thái thượng trưởng lão kia cùng những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn xem Lộ Nhất Bình, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ là mượn công tử muốn mua chân thần thần cách. Tống Ninh nước bọt ướt, chỉ cảm thấy trái tim đang run dậy. Lộ Nhất Bình như một tiếng, "Phổ thông, ta không muốn." Ta muốn loại kia đỉnh tiêm. Muốn đỉnh tiêm chân thần thần cách. Còn không cần phổ thông. Tống Ninh chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng run dậy. Ta muốn mua hai viên. Lộ nhất bình lại nói. Tống Ninh lúc đầu run dậy trái tim, đột nhiên cách cách mà ngừng. 2 hai, hai viên. Lục bằng cùng lục tiểu vũ hai người, cũng đều khiếp sợ nhìn xem lộ nhất bình. Hai người lúc trước mặc dù cùng lộ nhất bình ở chung được mấy ngày, nhưng là đối với lộ nhất bình nhận biết, so tống Ninh còn thiếu. Đám người yên tĩnh lại. Lôi khuyết kiếm tông không ai dám mở miệng. Hồi lâu, Tống Ninh lắc bắp nói, công tử, chúng ta định tìm cái khách sạn dừng chân mấy ngày, công tử nếu là còn không coi chỗ ở, nếu không, cùng chúng ta cùng một chỗ. Sau đó thấp phỏng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Cũng tốt. Lộ Nhất Bình hơi chầm ngâm một chút nói. Tống Ninh nghe Lộ Nhất Bình đáp ứng, mừng rỡ. Thế là, Lộ Nhất Bình liền cùng lôi khuyết kiếm tông một đám tìm khách sạn. Lộ Nhất Bình gặp đường đi chen chúc, liền đem chiến xa thu vào Các ngươi tu la kiếm pháp, tu luyện được như thế nào? Lộ Nhất Bình hỏi Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ. Lục Bằng tranh thủ thời gian hồi đáp, bẩm công tử, chúng ta hơn một tháng này, ngày đêm tu luyện, đều đã tu luyện tới chiều thứ 19. Mấy ngày nay, có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Lộ Nhất Bình nói ra. Tạ ơn công tử. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Tống Ninh thấy thế, tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Chỉ là nửa giờ sau. Tống Ninh lại là gấp đến độ cái trán chảy mồ hôi. Mặc dù bây giờ khoảng cách Bắc Đầu Đế Quốc Khánh Điển còn có nửa tháng, nhưng là, Bắc Đầu Đế Quốc Đế Đô các đại tiểu lâu nóng nảy, bọn hắn đã liên tiếp tìm 6 nhà tiểu lâu, gian phòng đều đã chủ đầy. "Công tử, nếu không, chúng ta đi tới một nhà tiểu lâu hỏi một chút." Tống Ninh hỏi Lộ Nhất Bình. "Không cần." Lộ Nhất Bình lắc đầu, coi như lại tìm xuống dưới, cũng giống như vậy. "Một trận, ta có chỗ ở, các ngươi cùng ta cùng đi đi." Hắn vừa định lên Phàm truyền Ma tông lão tổ Tô Tú tại đây có một tòa phủ đệ, bình thường, cái kia Tô Tú cũng rất ít tại đây ở lại, hiện tại, phủ đệ là bỏ trống lấy. Thống Ninh nghe Lộ Nhất Bình nói có chỗ ở, ngoài ý muốn. Bất quá, cũng không dám hỏi nhiều, cùng lôi khuyết kiếm tông đám người đi theo Lộ Nhất Bình hướng Tô Tú phủ đệ đi qua. Tô Tú thân là chân thần hậu kỳ cao thủ, mua phủ đệ vị trí tự nhiên là vô cùng tốt, tọa lạc tại Bắc Đầu Đế quốc khu vực trung tâm nhất. Nhưng ngay lúc Lộ Nhất Bình bọn người hướng Tô Tú phủ đệ đi qua lúc, đã thấy phía trước đi tới một nhóm người lớn, đem lộ nhất bình bọn người đường đi ngăn lại. Người tới, chính là Bạch Cốt Môn người. Có 70, 80 người nhiều. Thống Ninh thấy người tới, sắc mặt giật mình, Bạch Cốt Môn. Lúc này, Bạch Cốt Môn miêu hiến đi ra, nhìn xem lộ nhất bình, cười lạnh, nguyên lai người là vô cực hoàng triệu lôi khuyết kiếm tông. Sau đó đối với hắn bên trong một cái lao giả nói, sư phụ, chính là dưới tay người này, giết trần sư đệ. Vương Huệ Sơn đi ra, Nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng Lộ Nhất Bình sau lưng Trương Tấn, triệu văn bốn người, lạnh lùng nói, giết đệ tử ta, lại hủy môn hạ của ta mấy vạn người chết sống lại, các hạ nói đi, việc này giải quyết như thế nào? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, giải quyết. Sau đó cười nói, các ngươi muốn làm sao giải quyết? Vương Huệ Sơn gặp Lộ Nhất Bình dáng tươi cười nghiêng ngẫm, sầm mặt lại, đã ngươi là Lôi khuyết Kiếm Tông, ta liền cho Lôi khuyết Kiếm Tông một bộ mặt, thủ hạ ngươi giết đệ tử ta, giết người thì đền mạng, ta lấy mạng của hắn là được. Mặt khác, các người hủy môn hạ của ta mấy vạn người chết sống lại, cần bồi thường thường 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Chương 24 là Đại Đế Cường Giả. Tống Ninh nghe đối phương muốn 1 triệu linh thạch thượng phẩm, hơi nhúng mày. Linh thạch, phân hạ, trung, thượng, cực phẩm, cực phẩm phía trên là thần phẩm linh thạch. 1 triệu linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái 100 triệu linh thạch trung phẩm, nếu là hối đoái thành linh thạch hạ phẩm, đó chính là 10 tỷ. 10 tỷ linh thạch hạ phẩm Cho dù là đối với lôi khuyết kiếm tông tới nói Cũng là một bút cực lớn số lượng Mà luyện chế người chết sống lại Căn bản không cần cái gì chi phí Vương Huệ Sơn vậy mà yêu cầu Một triệu linh thạch thượng phẩm Quả thực là sư tử há mồm Lộ Nhất Bình ngay vậy, cười cười Một triệu linh thạch thượng phẩm, ta có Bất quá, ta một cái đồng tệ cũng sẽ không cho ngươi Vương Huệ Sơn sắc mặt Đột nhiên âm lánh xuống tới Về phần thủi hạ ta mệnh, ngươi nếu là có bản sự Ngươi có thể tới cầm. lộ nhất bình nói tiếp Trương Tuấn đi ra. Vương Huệ Sơn nghe vậy, hai mắt phệ huyết, cười hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng trong Bắc Đầu Đế Đô, chúng ta không dám động thủ giết các ngươi đúng không? Ngay bình thường, giống bác Đầu Đế Đô dạng này, đế quốc thành trì đều là cấm chỉ đánh nhau, chớ nói chi là hiện tại Bắc Đầu Đế quốc 10. Không không không Chu niên Khánh Điển tiếp cận. Vương Huệ Sơn nói đến đây, đột nhiên quát, động thủ cho ta, giết bọn hắn chủ tớ 5 người. Lập tức, sau người nó mang tới bạch cốt môn cao thủ, xông ra hơn 40 người. Hơn 40 người, đồng thời hướng Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên còn có lộ nhất bình đánh giết tới. Hơn 40 người bên trong, lại có hơn phân nửa là thiên nhân cảnh cao thủ. Đoạt mệnh phía trên, là truyền kỳ, truyền kỳ phía trên là thiên nhân, lại phía trên chính là cổ hoàng, đại đế. Mỗi một vị thiên nhân cảnh cao thủ, đều rất khó bồi dưỡng, một khi bước vào thiên nhân cảnh, liền sẽ bị tông môn ủy thác trách nhiệm, nếu là ở vô cực hoàng triều, một tôn thiên nhân cảnh cao thủ, có thể bị ủy nhiệm đứng đầu một thành trưởng quản một thành 100. Không không không đại binh. Mà trừ bỏ cái này hơn 20 vị thiên nhân cảnh cao thủ, còn lại toàn bộ đều là truyền kỳ thập trọng. Hơn 40 người tệ nhiên động thủ, lực quyền điên cuồng gào hét, tạo thành kinh khủng siêu cấp gió lốc. Trong gió lốc chỉ gặp quần quần lấy kinh người khí thể màu đen. Những khí thể màu đen này chính là tu luyện bạch cốt môn công pháp đằng sau, trong chân nguyên hắc thi chi khí. Trung quanh qua lại gia tộc đệ tử, cao thủ thấy thế, hoảng sợ tránh lui. Đối mặt bao trùm tới khủng bố lực quyền gió lốc, Trương Tấn lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hư không một trào đánh ra, chỉ gặp một cái thủ ấn màu đen xuất hiện ở giữa không trung. Thủ ấn màu đen tản ra kinh người khí âm hàn, bốn phía lập tức như rơi lạnh cực chi địa. Tất cả mọi người huyết dịch đều có loại ngưng kết cảm giác. Tại Bạch cốt môn các cao thủ hoảng sợ dưới con mắt, như một tòa núi nhỏ thủ ấn màu đen lập tức rơi xuống. Chỉ gặp những Bạch cốt môn kia cao thủ trong nháy mắt liền bị thủ ấn màu đen khắc sâu vào lòng đất. Đường đi kiên cố dị thường dùng tinh cương thạch xếp thành gạch toàn bộ nổ bay. Tất cả mọi người nhìn lại, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp cái kia hơn 40 vị bạch cốt môn cao thủ, đã toàn bộ hóa thành một vũng máu thịt, bị đập thành một tấm bánh thịt lớn. Trên đường phố, in một cái nhìn thấy mà giật mình thủ hấn to lớn. Đám người ngây người. Bạch cốt môn hơn 40 vị cao thủ, trong đó thiên nhân cảnh hơn 20 người, truyền kỳ thập trọng hơn 20 người, cứ như vậy hết rồi. Hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một tấm bánh thịt lớn. Miêu Yến nhìn xem cái kia hơn 40 vị hải cốt không còn bạch cốt môn cao thủ, cũng ngốc tại đó, náo hải trống rỗng. Vương Huệ Sơn cùng cái khác bạch cốt môn cao thủ cũng ngây người mặt mũi tràn đầy kinh trệ. Ngươi! Vương Huệ Sơn sợ hãi nhìn xem trương tấn. Ngươi trẻ tuổi láo lam thủ hạ này nô tài, vậy mà mạnh tới mức này. Là cổ hoàng sao? Liền xem như cổ hoàng, cũng chưa chắc có như thế lực lượng kinh khủng. Như vậy. đại đế là đại đế cường giả. Trương Tấn, Triệu Văn bốn người dung hợp ô mặc nhục thân đằng sau, hơn một tháng này, mỗi ngày nuốt hoàng tuyển ma tông lão tổ Tô Tú được luyện chế chân thần kim đan tu luyện. Nhục thân nó cường đại, lực lượng mạnh mẽ, đã đạt tới một cái kinh người trình độ. Đừng nói thiên nhân cảnh, chính là thần linh cảnh cao thủ đều không đủ Trương Tấn bốn người một quyền. Vừa rồi, Trương Tấn bất quá là vận dụng một phần nhỏ nhất lực lượng mà thôi. Đang lúc sợ hãi, Vương Huệ Sơn hít thật sâu một hơi đại khí, khắc chế run rẩy hai tay. Đối với bạch cốt môn còn thừa cao thủ nói, chúng ta về trước đi. Ngay tại Vương Huệ Sơn muốn rút đi lúc, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt thanh âm văng lên, trở về. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể trở về. Vương Huệ Sơn dừng bước lại, sắc mặt giữ tợn các hạ có ý tứ gì, là muốn đem chúng ta cũng lưu lại. Giết! Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc văng lên. Lập tức, Trương Tấn động Vương Huệ Sơn còn không có kịp phản ứng, liền bị một cố lực lượng kinh khủng oánh trúng. Trương Tấn thân hình không ngừng lăng l Hô hấp đằng sau, liền ngừng lại. Khi hắn sau khi dừng lại, trước hết nhất bị vanh chúng Vương Huệ Sơn mới đột nhiên nổ tung đến, tiếp theo, bạch cốt môn còn lại cao thủ, theo thứ tự nổ tung, ngay cả lúc trước cái kêu miêu hiến cũng không có ngoại lệ. Đi thôi. Lộ Nhất Bình nhìn cũng không nhìn Vương Huệ Sơn bọn người thi thể, sau đó nói với Trường Tấn, bất quá, ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người vừa mới lúc muốn rời khỏi, đột nhiên mặt chấn động, chỉ gặp từng đội từng đội bắt đầu đế quốc quân đội đi tới. Đây là bắt đầu đế quốc quân đội binh sĩ toàn thân tản ra khí tức kinh người, thực lực yếu nhất vậy mà đều là chuyển kỳ cảnh. Mà tướng lính, rõ ràng là đại đế cường giả. Những này bắt đầu đế quốc quân đội tới đằng sau, liền đem lộ nhất bình bọn người trùng điệp bao vây lại. Lính đội tướng lính nhìn thoáng qua bốn phía máu vết máu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn xem lục một bình, người tại bắt đầu đế đô trong thành đánh nhau, chết, toàn bộ bắt lại cho ta. Bất quá ngay tại những này bắt đầu đế quốc quân đội binh sĩ muốn động thủ lúc Lộ Nhất Bình lấy ra một cái lệnh bài, ném cho tướng lĩnh kia. Tướng lĩnh kia tiếp được lệnh bài xem xét, sắc mặt đại biến, tấm lệnh bài này chính là Hoàng Tuyển Ma Tông lao tổ Tô Tú lệnh bài. Vị kia bắt Đầu Đế Quốc tướng lính nhìn xem lệnh bài sắc mặt âm tình biến hóa, nhưng là cuối cùng không có động thủ, sau đó lấy ra một viên tín phù bốc nát, xem bộ dáng là bẩm báo cho bắt Đầu Đế Quốc cao thần. Một lát sau, đạt được cao tầng mệnh lệnh về sau, vị này bắt Đầu Đế Quốc tướng lĩnh đem lệnh bài ném về cho Lộ Nhất Bình, âm thanh lạnh lùng nói: Lần sau tái phạm không thì không tha sau đó xuất lĩnh bắt đầu đế quốc quân đội rời đi Tống Ninh cùng lôi khuyết kiếm tông các cao thủ nhìn xem rời đi bắt đầu đế quốc quân đội đều là núi lỏng một ngụm đại khí vừa rồi bắt đầu đế quốc tướng lĩnh muốn xuất thủ một khắc này mọi người đều là dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh Bất quá Tống Ninh bọn người rất ngạc nhiên vừa rồi lộ nhất bình cái lệnh bài kia đến cùng là cái gì lệnh bài bắt đầu đế quốc vậy mà không truy cứu nữa đánh nhau sự tình đi thôi đợi bác đầu đế quốc đại quân rời đi Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Sau đó cùng Tống Ninh bọn người hướng Tô Tú phủ đệ tới. Một lát sau, Tống Ninh bọn người nhìn trước mắt tòa này cực kỳ to lớn hùng vĩ, chiếm diện tích chỉ sợ trăm mẫu phủ đệ, đều là sợ ngây người. Chương 25: Tạo hóa ngọc điệp. Bắt đầu đế quốc đế đô, tất đất tất vàng, cho dù là một cái hẻo lánh nhất cửa hàng nhỏ, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, chớ nói chi là giống bắt đầu đế quốc khu vực trung tâm, chiếm diện tích trăm mẫu dạng này đại phủ đệ. Giống như thế một tòa phủ đệ Ít nhất là lấy ước đến tính toán, mà lại là linh thạch thượng phẩm. Phủ đệ có tô tú bày ra đại trận cấm chế, nếu không có lệnh bài, cho dù là chân thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng mở không ra. Mặc dù những cấm chế này đối với lộ nhất bình tới nói, thùng rông kêu to, nhưng là lộ nhất bình hay là lấy ra tô mai lệnh bài, đem trong phủ đệ cấm chế mở ra, cùng đám người đi vào. Đi vào phủ đệ, linh khí bức người. Tống ninh bọn người phát hiện, trong phủ đệ có gỗ. Vậy mà toàn bộ là dùng hiếm thấy kim nam linh mục chế tạo. Mà trải tại mặt đất gạch đá, mỗi một khối đều là tinh thần thạch. Trong viện, màu xanh biết dạn nhiên, vạn hoa mùi thơm. Ngay cả hoa hoa thảo thảo đều không có chỗ nào mà không phải là khó gặp chủng loại. Mà hồ nước đều là Cửu Dương linh thủy. Cửu Dương linh thủy, tràn ngập từng kia từng kia Cửu Dương chi khí ở tại trong phủ đệ để cho người ta toàn thân ấm áp. Phủ đệ phía sau còn có một cái vườn hoa lớn, bên trong trồng toàn bộ linh dược Ít nhất là 50,0005 cấp bậc Riêng là những linh dược này, giá trị liền so viện này cao hơn. Tống Ninh cùng lôi khuyết kiếm tông các cao thủ, sợ hãi thán phục liên tục. Lục bằng, lục tiểu vũ hai người, càng lại như vào thiên cung. Lộ nhất bình lại là sắc mặt bình tĩnh, hán thần thánh xâm lâm bên trong thần dược, cho dù là rác rời nhất, đều so nơi này tốt hơn vạn lần. Sau đó, lộ nhất bình để Tống Ninh bọn người riêng phần mình lựa chọn gian phòng ở lại. Phù đệ gian phòng rất nhiều. Có gần 100 ở giữa, lần này Lôi Khuyết Kiếm Tông tới hơn 40 người, gian phòng đầy đủ dùng. Ngay tại lộ nhất bình bọn người ở tại Tô Tú phủ đệ ở lại lúc, bắt đầu đế quốc trong đế cung, người mặc Cửu Long Hoàng Kim Bảo, toàn thân trên giới tản ra vô hình uy áp bắt đầu đại đế Chu Định Thiên nghe tướng Linh Trần Nguyên bẩm thuật, hai mắt lấp loé. Đợi Trần Nguyên bẩm thuật xong, Chu Định Thiên trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy người trẻ tuổi kia cùng Hoàng Tuyền Ma Tông lao tổ Tô Tú là quan hệ như thế nào? Có phải hay không là Tô Tú đệ tử thân truyền? Trần Nguyên tranh thủ thời gian hồi đáp, cái này, thần cũng không tốt trả lời, người tuổi trẻ kia trên thân đã có tô tú lệnh bài, muốn tới cùng tô tú quan hệ khẳng định không cạn, dù cho không phải tô tú đệ tử, cũng hẳn là tô tú hậu bối. Về phần hắn cùng lôi khuyết kiếm tông quan hệ, ta đã điều tra, hồi trước xích diễm kiếm chính là hắn rút ra. Chu định thiên ngoại ý mớn, a hắn rút ra xích diễm kiếm. Thần võ đại lục không ít đế quốc thiên tài đều từng đi nhổ qua xích diễm kiếm này, nhưng là một mực không ai có thể rút ra Vâng mà lại thần tra được, Kiếm Ma Tây Lai bị giết lúc hắn vừa lúc ở Lôi Khuyết Kiếm Tông. Trần Nguyên lại nói: "Chu Định Thiên lần nữa ngoài ý muốn, ý của ngươi là nói, Kiếm Ma Tây Lai cực có thể là bị bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ kia giết chết." Thuộc hạ phỏng đoán, có lẽ vậy. Trần Nguyên cung kính nói: "Chu Định Tiên chấm 4, bốn tên hộ vệ kia có thể giết chết Kiếm Ma Tây Lai, xem ra có không kém gì thần linh cảnh thực lực. Chẳng lẽ là Tô Tú phái tới bảo hộ hắn?" Ban đêm, bóng đêm như nước, Lộ nhất bình xếp bằng ở phủ đệ trong phòng, vận chuyển trường sinh quyết. Trường sinh quyết, hết thảy 49 tầng. Chính là tạo hóa ngọc điệp bên trong ghi lại một môn công pháp. Hán tử thần thánh xâm lâm sau khi ra ngoài, đã đột phá đến tầng thứ 49. Theo tầng thứ 49 trường sinh quyết vận chuyển, lập tức, mặt đất nở sen vàng, hư không có từng đạo thủy khí rơi xuống. Lộ nhất bình đỉnh đầu, có một đỉnh khánh vân, mà bên trên khánh vân, ngân một vật. Lại là một mảnh nhỏ đĩa xanh ngọc. Đây chính là Hồng mông Chí Bảo tạo hóa Ngọc Điệp, bất quá cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là một khối nhỏ. Tại lộ nhất bình thân thể bốn phía, từng đạo đại đạo không ngừng quấn quanh, phun phát ra huyền diệu khó giải thích đại đạo quan mang, những đại đạo này có sinh tử đại đạo, âm dương đại đạo, ngũ hành đại đạo thậm chí luân hồi đại đạo. Hết thể có 1000 đầu đại đạo nhiều. Tại thượng cổ lúc, Vạn Thần chi chủ cũng bất quá là tu luyện thành 99 đầu đại đạo. Mà lộ nhất bình bây giờ lại là 1000 đại đạo nhiều. Đương nhiên Cả hai thực lực, không có khả năng lấy gấp 10 lần đến tính toán. Ngay kế tiếp, Lộ Nhất Bình ngừng trường sinh quyết tu luyện. Đỉnh đầu Khánh Vân, tạo hóa Ngọc Điệp rơi vào trong tay. Không biết cái khác mấy khối tạo hóa Ngọc Điệp ở đâu. Nhìn xem trong tay một mảnh nhỏ tạo hóa Ngọc Điệp, Lộ Nhất Bình thầm nghĩ. Hoàn chỉnh tạo hóa Ngọc Điệp, có 24 phiến, ghi lại 3.000 đại đạo. Hắn, cái này một mảnh nhỏ, là 24 phiến trung tâm nhất một mảnh, ghi lại 1.000 đại đạo mà lại là hoàn chỉnh 1000 đại đạo cùng một bộ trường sinh quyết công pháp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lộ Nhất Bình đem tạo hóa ngọc điệp thu vào thể nội, mở miệng nói, "Vào đi." Tống Ninh đẩy cửa vào, cẩn thận từng ly từng tí, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cung kính nói, "Công tử, ta cùng Thiên Cơ Thương hội vị kia chấp sự bằng hưu đánh một chút đã nghe qua, hắn nói bọn hắn thương hội tháng sau có một cái hội đấu giá, đấu giá một viên Ám Nguyệt thần cách." Ám Nguyệt thần cách, mặc dù không phải cấp 14 chí tôn thần cách, Nhưng là cũng là cấp 11 thần cách Tháng sau lúc nào? Lộ Nhất Bình hỏi, chỉ có một viên Tháng sau số 1 là bắt đầu đế quốc khánh điện Hội đấu giá định tại tháng sau số 2 Tống Ninh tranh thủ thời gian hồi đáp Chỉ có một viên Ta đã để hắn giúp ta nghe ngóng mặt khác một viên thần cách Bất quá thần cách có rất ít đấu giá Lộ Nhất Bình gật đầu Nhìn Tống Ninh một chút Từ càn khôn đỉnh bên trong lấy ra một viên kim đan cho Tống Ninh Sự tình làm được không tệ Tống Ninh tiếp nhận kim đan Nghe kim đan cái kia trận trận kinh người đàn rượu thơm, kinh ngạc nói, thần linh kim đan. Sau đó không dám tin tưởng hỏi lộ nhất bình, công tử, đây, đây là cho ta. Lộ nhất bình cười nói, đương nhiên là đưa cho ngươi, chẳng lẽ là cho ta. Tiếp theo cười nói, một viên thần linh kim đan mà thôi, đứng lên đi. hắn đầu tiên là luyện hóa kiếm ma Tây Lai, sau lại đang hắc ngục xâm lâm luyện hóa ám ma điện 6 vị thái thượng trưởng lão trừ bỏ thưởng cho Dương Thành, Trần Hồng, Trương Tấn, Triệu Văn bọn người. Trong tay còn có không ít mai Tống Ninh nghe lộ nhất bình thật đem viên này Thần linh kim đan thưởng cho chính mình Kích động toàn thân run rời Đối với lộ nhất bình trọng nhiên dọc đầu Tống Ninh đa tạ công tử ban thường đan Công tử đại ân Tống Ninh định không quên Lộ nhất bình nghe vậy cười cười Cũng không để ý Để Tống Ninh đứng lên Sau đó sau Tống Ninh từ gian phòng đi ra Ánh nắng tươi sáng Chiếu vào trên mặt Ấm áp Chủ nhân Bên ngoài bắt đầu đế quốc tướng lĩnh cầu kiến Là ngày hôm qua cái Nói là dân bắt đầu đại đế chi mệnh mà tới. Lúc này, triệu văn tới, cung kính nói. a dân bắt đầu đại đế chi mệnh mà tới. Lộ Nhất Bình suy nghĩ một chút, để hắn vào đi, dẫn hắn đến Đại Điện. Triệu văn cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Công tử, bắt đầu đại đế, điều động người tới, không phải là vì hôn qua sự tình A. Thống ninh tâm thần bất định hỏi. Hẳn không phải là. Lộ Nhất Bình nói ra. Hai người hướng Đại Điện tới, đi vào về sau. Liền gặp đại điện đứng vững một người mặc chiến bào Trung nhân nhân, chính là hôm qua tướng lĩnh kia. Các minh đệ, phiếu đề cử có ít, vất vả gõ chữ, nhìn xem điểm ấy phiếu đề cử, nhìn xem trái tim băng giá. Mọi người nhìn về sau, ném một chút phiếu đề cử, cảm tạ. Chương 26, xin đợi đại giá. Hôm qua, cái này bắt đầu đế quốc tướng lĩnh, còn muốn đem lộ nhất bình bọn người cầm xuống, nhưng là hiện tại, gặp lộ nhất bình tới, lại là mặt mang dáng tươi cười. Tại hạ Bắc đầu đế quốc thượng tướng Trần Nguyên gặp qua Lộ Công Tử. Trần Nguyên đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói Thượng tướng phía trên, chính là xoái. Bất quá, tất cả đại đế quốc cũng chỉ có thần linh cảnh cao thủ mới có thể trở thành đại xoái. Trước mắt cái này Trần Nguyên chỉ là đại đế thất trọng. Đương nhiên, đại đế thất trọng thượng tướng tại bác đầu đế quốc cũng là hết sức quan trọng. Lộ Nhất Bình gật đầu, sau đó ngồi xuống, nâng chung trả lên, chuyện gì, cũng không để cho đối phương ngồi. Trần Nguyên hơi nhúng mày, Nghĩ đến lần này đại đế chi mệnh, đem trong lòng không vui đè ép xuống, nói ra, ta dâng đại đế chi mệnh, là đến đây mời lộ công tử đến lúc đó tham gia khánh điện. Sau đó đem một tấm thiếp mời màu vàng đem ra. Tống ninh tiến lên, đem thiệp màu vàng tiếp nhận, đưa đến lộ nhất bình trước mặt. Trần Nguyên cười nói, thiếp mời này, chính là chúng ta đại đế tự tay chỗ để, lần này khánh điện, chúng ta đại đế tự tay để mời cái thiếp mời, lộ công tử tấm này, là một cái trong số đó. Sau đó sợ lộ Nhất Bình còn không biết tiếp mời nảy chân quý, lại bổ sung, một tấm trong đó, chính là đưa cho Vân Hải Thiên Công Tử. Banh hoa nữ đế. Nghe hai cái danh tự này, Tống Ninh trong lòng chấn động mãnh liệt, giật mình nói, Vân Hải Thiên Công Tử. Banh hoa nữ đế. Vân Hải Thiên. Banh hoa nữ đế. Hai cái danh tự này, không thể nghi ngờ là gần nhất trăm năm, thần võ đại lục danh khí thịnh nhất trong đó hai người. Chỉ cần thần võ đại lục lên được mặt bản thế lực đều khẳng định nghe nói qua hai người này sự tình. a Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, lộ nhất bình lại là sắc mặt như thường. Hắn mặc dù xuất thế chỉ có hơn một tháng, nhưng là đối với hai người này, ngược lại là cũng có nghe thấy. Vân Hải Thiên, song thánh chi tư, có được hai đại thánh thể, mặc kệ là kiếm đạo, hay là cầm đạo, tạo nghệ đều cực cao, chính là thần võ đại lục một trong tứ đại gia tộc vân gia thiếu chủ. Cũng là thần võ đại lục hiện tại trẻ tuổi nhất thần linh. Bách Hoa nữ Đế thì là bách Hoa Đế quốc chi đế. Thần Võ Đại Lục đế quốc mấy trăm, mà bách Hoa Đế quốc là thần võ đại lục mạnh nhất 10 đại đế quốc một trong. Bạch Hoa Nữ Đế không chỉ có mỹ mạo, hơn nữa còn là độc thân, cùng bác Đầu Đế quốc đại đế Chu Định Thiên mở dạng, chính là khai quốc đại đế, tức Bạch Hoa Đế quốc chính là cái này, Bạch Hoa Nữ Đế tự tay sở kiến, mà không phải kế thừa bậc cha chú. Không sai, chính là Vân Hải Thiên công tử cùng Bạch Hoa Nữ Đế. Trần Nguyên cười nói. Đột nhiên, Lộ Nhất Bình mở miệng hỏi: Các ngươi đại đế trong tay, có thượng đảng thần cách. Trần Nguyên kinh ngạc, hiển nhiên không có liệu sẽ Lộ Nhất Bình lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Thượng đảng thần cách. Ừm, tốt, trở về nói cho các ngươi biết đại đế, đến lúc đó ta sẽ thăm gia Lộ Nhất Bình nói ra. Trần Nguyên cười một tiếng, vậy đến lúc đó, liền xin đợi Lộ Công Tử Đại Giá. Sau đó cáo tử rời đi. Đợi Trần Nguyên sau khi rời đi, Tống Ninh đối với Lộ Nhất Bình cười nói, Công Tử, không nghĩ tới bắt đầu đại đế vậy mà tự tay đề tự. Để Trần Nguyên Thượng tướng đem thiếp mời đưa tới cho ngươi. Đây quả thực là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Cho dù là rất nhiều thần linh cảnh cao thủ đều không có vinh hạnh đặc biệt. Lôi Khuyết Kiếm Tông mặc dù cũng nhận được khánh điện thiếp mời, nhưng là Lôi Khuyết Kiếm Tông khánh điện thiếp mời cùng Lộ Nhất Bình khác biệt, chỉ là bắt Đầu Đế Quốc phụ trách gửi đi thiếp mời bộ môn cao thủ trỗ đề. Lộ Nhất Bình đem thiếp mời mở ra, chỉ gặp trên thiếp mời chữ không nhiều, loe que mười mấy chữ, bay phượng múa, lộ ra một loại vọng, ba khí, có đế lâm thiên hạ chi thế. Chữ ngược lại viết qua loa. Lộ Nhất Bình nhìn thoáng qua, nói ra. Bác đầu đế quốc mặc dù kiến quốc không dài, chỉ có một vàn năm, nhưng là có thể trở thành thần võ đại lục đệ nhất đế quốc, có thể thấy được cái này Chu Định Thiên không đơn giản. Vân Hải Thiên cùng bách hoa nữ đế mặc dù danh mãn thần võ, nhưng là cùng cái này Chu Định Thiên so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Liên quan tới cái này Chu Định Thiên truyền kỳ sự tích, càng là nhiều vô số kể. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng biết, Chu Định Thiên ngợi hắn, cũng không phải là cảm thấy hắn có thể có thể so với Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, mà là bởi vì Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú. Xem ra, đối phương là nghĩ lầm hắn là Tô Tú đệ tử hoặc con cháu. Tống Ninh nghe lộ nhất bình nói bắt đầu Đại Đế Chu Định Thiên Chữ viết đến qua loa, hái nhiên. Hắn liếc trồn một chút, chỉ gặp thiếp mời chữ Z, Đế Lâm Thiên Hạ Chi Thế đập vào mặt, mà lại một đạo kinh người kiếm khí, phản phất muốn phóng lên tận trời. Hiển nhiên, cái này thật đơn giản mời cái chữ, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo Tống Ninh Ngước, cái này còn, Qua Loa. Sau đó, Tống Ninh đối với Lộ Nhất Bình cung kính thi lễ một cái, lui ra ngoài, hiện tại, hắn cấp tốc không kịp đem muốn luyện hóa viên hướng kia thần linh kim đan. Hắn đã là cổ hoàng thập trọng đỉnh phong, kết tại cổ hoàng thập trọng đỉnh phong nhiều năm, viên này thần linh kim đan, coi như không thể giúp hắn đột phá đế cảnh, hẳn là cũng có thể giúp hắn đụng chạm đến đế cảnh bậc cửa. Đợi Tống Ninh trở về phòng tu luyện, Lộ Nhất Bình thì đến đến lục bằng, Lục Tiểu Vũ hai người sân nhỏ. Lục bằng, lục tiểu vũ hai người ngay tại đối luyện tu la kiếm pháp, lấy tu la kiếm pháp luật bàn. Trong viện kiếm khí tung hành. Nhưng là kiếm khí, chỉ ở trong sân nhỏ lượn vòng, cũng không có tiết ra ngoài viện. So sánh hơn một tháng trước, Lộ Nhất Bình vừa gặp bọn họ lúc, kiếm pháp tạo nghệ tăng lên không chỉ một cấp độ. Hiển nhiên, hơn một tháng này, hai người là hạ khổ công phu. Công tử, lục bằng, lục tiểu vũ hai người gặp Lộ Nhất Bình đến, ngừng tu luyện, tranh thủ thời gian tới, cung kính nói. Tu la kiếm pháp tu luyện được không tệ. Lộ Nhất Bình cười nói. Lục bằng gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta quá ngu dốt, cái này tu la kiếm pháp chiêu thứ 20, từ đầu đến cuối tu luyện không biết. Lộ Nhất Bình lắc đầu, không phải là các ngươi ngu dốt, tu la kiếm pháp từ chiều thứ 20 về sau, đều cần thâm hậu chân nguyên mới được tu luyện thành được, các ngươi cảnh giới quá thấp. Nói đến đây, lấy ra hai viên dùng tô tú luyện chế chân thần kim đan, sau đó trực tiếp bán ra. Hai viên chân thần kim đan lập tức xuyên qua hai người nhục thân, tiến nhập hai người trong đan điền. Vừa rồi là hai viên chân thần kim đan, hiện tại ta đem cái này hai viên chân thần kim đan dung nhập các ngươi đan điền, về sau các ngươi lúc tu luyện, cái này chân thần kim đan đan dược chi lực sẽ từ từ tản ra, dung nhập các ngươi đan điền, chuyển hóa thành các ngươi chân nguyên, giúp đỡ bọn ngươi nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Lộ Nhất Bình nói ra. "Chân, chân thần kim đan." Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ hai người run giọng, sợ ngây người. Hai người hoàn toàn phủ. Chân, chân thần. Tu Lamôn còn không có hủy diện lúc. Tu Lamôn môn chủ, ngay cả cổ hoàng đều không phải là, chân thần, là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Hảo hảo tu luyện đi. Lộ nhất mình nói, về sau, chúng kiến Tu la Lamôn. Dù sao Tu la Lamôn là hắn hảo hiệu sáng tạo, hắn cũng không hy vọng Tu Lamôn cứ như vậy không có. Đa tạ công tử đại ân. Lục bằng, lục tiểu vũ hai người giật mình tỉnh lại, nằm dạp trên mặt đất, lục bằng đại nam nhân này. Lộ Nhất Bình để cho hai người đứng lên, cũng không có quấy giày hai người tu luyện, sau đó rời đi sân nhỏ. Ra sân nhỏ, Lộ Nhất Bình mang lên long giác kim nhu, cùng trương tấn mấy người ra phủ đệ, tùy tiện đi một chút. Mấy người mới ra phủ không bao lâu, liền gặp vô cực hoàng chiều, tiêu ra, trịnh ra cao thủ. Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt ba người chính cười tọa kỵ, sánh vai mà đi, chậm rãi mà nói, cười cười nói nói. Muốn ngày mai canh ba, có khen thưởng huynh đệ sao? Khen thưởng Câu đề cử, hết thể cầu. chương 27, hán gọi lộ nhất bình. Kim Nhu Chiến Sa rất rõ ràng, đặc biệt là dưới ánh mặt trời, thì càng là rõ ràng. Tiêu Trường Phong, công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt bọn người, lần lượt thấy được Kim Nhu Chiến Sa. Công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt nhìn thấy Kim Nhu Chiến Sa, đều là ngoài ý muốn, không ngờ tới tại Bắc đầu đế đô vậy mà cũng sẽ gặp được lộ nhất bình. Là ngươi, Tiêu Trường Phong thấy là lộ nhất bình, lập tức, hai mắt lạnh lẽo, Rõ ràng muốn so công chúa Thái Nghiên, trịnh duyệt phản ứng muốn kích động đến nhiều. Tiêu trưởng phong sau lưng tiêu gia các cao thủ cũng đều căm tức nhìn lộ nhất bình. Bất quá bác đầu đế đô cấm chỉ đánh nhau, cho nên tiêu gia các cao thủ cũng không ai dám động thủ. Bởi vì bác đầu đế quốc che giấu hôn qua bạch cốt môn sự tình, cho nên, vô cực hoàng triều, tiêu gia, trịnh gia đám người cũng không biết hôn qua bạch cốt môn sự tình. Lúc này, công chúa Thái Nghiên tiến lên đối với lộ nhất bình nói, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp được lộ công tử. Lộ công tử cũng là tới tham gia bắt đầu đế quốc Khánh Điện sao? Tiêu Trường Phong nghe vậy, suy thanh cười nói, bắt đầu đế quốc Khánh Điện, như thế nào ai cũng có thể tham gia, Khánh Điện quy định, chỉ có Kim Đan Cảnh trở lên, cao thủ mới có thể đi vào cung. Bắt đầu đế quốc gửi đi thiết mời, mời các phương cao thủ, mỗi tấm thiết mời, có thể mang 10 người tiến cung, nhưng là, quy định mang đệ tử, nhất định phải Kim Đan trở lên. Mà Tiêu Trường Phong, vừa mới đột phá Kim Đan Cảnh, lần này chính là theo hắn phụ thân đến đây tham gia khánh điện. Kim Đan, Long Giác Kim Nhu nợ nụ cười, Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên bốn người cũng cười. Ngay cả lộ nhất bình cũng lắc đầu cười một tiếng, hắn trên người bây giờ không có một tia chân nguyên, không có một tia nội lực, càng không có một tia thần lực, cũng khó trách tiêu trường phong bọn người cho là mình là phạm nhân. Đừng nói tiêu trường phong, chính là Chu Định Thiên, chính là thần võ đại lục chi chủ vạn vô địch, chính là hàng nguyên vị diện đệ nhất nhân. Thái ớt môn tổ sư Khương Dục Hằng, thậm chí một giới này mạnh nhất, cũng không có khả năng nhìn ra được hắn chân thân. Tiêu trưởng Phong gặp Long Giác Kim Nhu, chương tấn bọn người bật cười, sầm mặt lại. Lúc này, đột nhiên, nơi xa đi tới mấy người. Thái Nghiên công chúa. Trong đó một người trẻ tuổi nhìn thấy công chúa Thái Nghiên, vui mừng nói. Công chúa Thái Nghiên nhìn người tới, ngoài ý muốn, xinh đẹp cười nói, nguyên lai là vân quốc hoa công tử. Tiêu trưởng Phong, trình duyệt hai người nghe chút, giật nảy cả mình. Vân Quốc Hoa. Vân gia Vân Hải Thiên trực hệ hậu bối. Mặc dù tuổi còn trẻ, cùng lắm thì bọn hắn mấy tuổi, nhưng là đã là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Nó thiên phú, đuổi sát Vân Hải Thiên, được vinh dự Vân gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên phú tốt nhất, cũng là bọn hắn bắt đầu đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên phú tốt nhất một trong. Tại hạ vô cực hoàng triều tiêu gia tiêu Trường Phong, chính gia Trình Duyệt, gặp qua Vân Quốc Hoa công tử. Tiêu Trường Phong, Trình Duyệt hai người mau tới trước nói. Vân Quốc Hoa đối với hai người khẽ gật đầu. Sau đó trở về công chúa Thái Nghiên trước mặt, cười nói, Thái Nghiên công chúa khi nào tới đế đô. Công chúa Thái Nghiên cười nói, chúng ta cũng là hôm nay vừa tới. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Lưu nói, đi thôi, đi thiên cơ thương hội. Thiên cơ thương hội mua bán đồ vật, nhưng là, cũng có thể nghe ngóng tin tức. Hắn muốn cho thiên cơ thương hội nghe ngóng điểm tin tức. Công chúa Thái Nghiên gặp Lộ Nhất Bình muốn rời khỏi, mở miệng nói, Lộ công tử, thanh kia xích diễm kiếm, không biết có thể để cho ta quan sát một hai. Sick, diễm kiếm. Vân Quốc Hoa cùng sau người nó mấy tên vân gia cao thủ ai cũng hướng Lộ Nhất Bình nhìn tới. Lộ Nhất Bình lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Chiến xa tiếp tục tiến lên. Công chúa Thái Nghiên kinh ngạc. Lúc này, một vị vân gia cao thủ thân hình lõi lên, liền ngăn ở kim như chiến xa trước mặt. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà nhìn chầm chằm vào Lộ Nhất Bình, Dương Đông Xích Diễm Kiếm, ở trên thân thể ngươi. Xích Diễm Kiếm, là ngươi nổ. Kiếm thần Dương Đông Xích Diễm Kiếm bị người rút ra, hơn một tháng này tin tức đã truyền ra Để thần võ đại lục rất nhiều đế quốc, Hoàng Triều cao thủ giật mình cùng ngoài ý mướn. Lộ Nhất Bình nhìn xem nằm ngang ở giữa đường vị kia vân gia cao thủ một chút, lạnh nhặt nói, Người bây giờ cút ngày còn kịp. Công chúa Thái Nghiên, Vân Quốc Hoa, Tiêu Trường Phong, trình duyệt bọn người ai cũng khe giật mình. Tiêu Trường Phong cười lạnh. Cái này họ lộ, quả thực là muốn chết. Tại vân gia cao thủ trước mặt vậy mà đều dám lớn lối như vậy. Cùng vân quốc hoa cùng nhau mấy vị này vân gia cao thủ. Đều người Mặc Vân gia trực hệ đệ tử cầm bảo, những này Vân gia trực hệ đệ tử đều là thụ Vân gia trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, nó thân phận địa vị hoàn toàn không phải những cái kia Vân gia chi thứ cùng ngoại hệ đệ tử có thể sánh được. Vị kia Vân gia cao thủ sững sở, hiển nhiên cũng không ngờ tới Lộ Nhất Bình sẽ trực tiếp để cho mình của ngay. Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, người mới vừa nói cái gì? Lạnh lùng mà nhìn chầm chằm vào Lộ Nhất Bình, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Bất quá, hắn vừa nói xong, Đột nhiên, Long Giác Kim Ngư liền trực tiếp một cước đá tới, cái kia vân gia cao thủ còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị Long Giác Kim Ngư đá vào không trùng. Đám người nhìn lại, phát hiện cái kia vân gia cao thủ biến mất tại đám mây. Để cho ngươi lăn, còn lại nhảy đầy chít chít đi. Long Giác Kim Ngư thu chân. Đám người kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn một chút không trùng, chờ một hồi, lại vẫn không thấy cái kia vân gia cao thủ rơi xuống. Tiêu trường phong, trình duyệt mấy người cũng đều nước bọc nuốt. Mấy vị này vân ra trực hệ đệ tử, có thể cùng với Vân Quốc Hoa, thực lực cũng không yếu tại Vân Quốc Hoa, chỉ sợ cũng là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Bây giờ lại bị. Tại mọi người trong yên tĩnh, chiến xa tiếp tục chạy chậm chậm. Vân Quốc Hoa hai mắt hàn mang bắn ra, song quyền nắm chặt, nhưng là cuối cùng không có đem chiến xa cả lại. Nếu có lần sau nữa, hắn liền là của ngươi hạ tràng. Lộ nhất bình thanh âm đạm mạc chuyển đến. Đám người khẽ giật mình. Không biết lộ nhất bình lời này là đối với ai nói công chúa Thái Nghiên lại là trong lòng cảm giác nặng nghề. Lời này, là đối với nàng nói. Vừa rồi, Vân Quốc Hoa tới, nàng đột nhiên nảy lòng tham muốn nhìn lộ nhất bình xích diễm kiếm, nhưng thật ra là có một chút tiểu tâm tư. Công chúa Thái Nghiên nhìn xem đi xa trên xa, hai mắt lấp lẻ, nàng từ đầu đến cuối không tin lộ nhất bình này là cái phạm thể phạm nhân. Đáng tiếc, một mực không thấy được hắn xuất thủ. Còn có con trâu kia, thực lực cũng vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Bất quá, xích diễm kiếm tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, nàng cũng không tin không nhìn thấy lộ nhất bình xuất thủ. Ngay tại lộ nhất bình rời đi sau một hồi, vị kia vân gia cao thủ cuối cùng từ không trung Nga xuống, đập xuống tại bắc đầu đế đô trên tường thành, đem ngay tại tuần sắt bắc đầu đế quốc binh sĩ dọa đến. Khi vân quốc hoa đem vị này vân gia trực hệ đệ tử thi thể nhất về vân gia các cao thủ trước mặt lúc, vân gia các cao thủ nhìn xem vị kia từ trên cao giang xuống, rơi hoàn toàn thay đổi, ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra vân gia đệ tử, đều là sắc mặt Vân gia Thái Thượng trưởng Lão Vân Hưng Vận nhìn xem cháu trai thi thể, càng là ức chế không nổi trong lòng sắc ý, hắn nghiến răng nghiến lợi, ai làm? Hắn gọi lộ nhất bình. Vân Quốc Hoa vội vàng nói, Dương Đông xích diễm kiếm chính là hắn rút ra. Vân gia các cao thủ khẽ giật mình. Hắn hiện tại ở đâu? Vân Hưng Vận sầm mặt lại. Hắn đi thiên cơ thương hội, hiện tại hắn là còn ở thiên cơ thương hội. Vân Quốc Hoa nói ra. Canh 1. chương 28, Tô Tú con cháu. Ta hiện tại liền đi thiên cơ thương hội. Vân Hưng Vận Lênh Đảm nói, bất quá ngay tại hắn lúc muốn rời khỏi, Vân Gia Thái Thượng trưởng Lao Vân Thành nói ra, hôm qua có người tại đế đô đánh nhau, bắt đầu đại đế tức giận, lần nữa hạ lệnh, nói vô luận là ai dám can đảm ở trong bắt đầu đế đô đánh nhau, hết thể bắt hỏi tội, cho dù là thần linh cảnh cao thủ cũng không ngoại lệ. Hiện tại, đế quốc Khánh Điển tới gần, chúng ta như lúc này ở trong đế đô ra tay đánh nhau, chỉ sợ sẽ làm tức giận Chu Định Thiên. Việc này, ta nhìn hoán một chút, dù sao tiểu tử kia cũng trốn không thoát Liền chờ đế quốc khánh điển kết thúc về sau, chúng ta lại động thủ cũng không mượn Một vị khắc vân gia thái thượng trưởng lão lao đạo, tiểu tử kia họ lộ, có phải hay không là người lộ ra? Việc này, cũng muốn tra rõ ràng mới được. Lộ ra, vân hưng vận biến sắc. Lộ ra tổng phủ mặc dù không tại thần võ đại lục, nhưng là, tại thần võ đại lục thế lực cũng không yếu. Giống như vậy to lớn cự vật, cho dù là bắt đầu đế quốc cũng không dám trêu trọc. Thiếu chủ đi bách hoa nữ đế đế cung, nếu không, chúng ta đợi thiếu chủ trở về Lại làm quyết định. Vân Thành nói ra. Vân Hưng vận sắc mặt tâm tình, cuối cùng gật đầu. Lúc này, lộ nhất bình mấy người đi tới thiên cơ thương hội. Thiên cơ thương hội, thân là thần võ đại lục có vài đại thương hội, trang trí cực kỳ khí phái. Đại sảnh rất lớn, chừng 1.000 mét vuông trong sảnh người đến người đi, giao dịch mua bán người rất nhiều. Lộ nhất bình mấy người sau khi tới, thiên cơ thương hội đệ tử tới chào hỏi lộ nhất bình mấy người, hỏi đường bình cần phải mua bán thứ gì lúc, lộ nhất bình nói ra. Các ngươi quản sự đâu, ta muốn để cho các ngươi thương hội giúp ta nghe ngóng điểm tin tức. Sau đó cầm một khối linh thạch thưởng cho cái kia Thiên Cơ Thương hội đệ tử. Đệ tử kia nhìn xem trong tay thần linh chi khí phun trào linh thạch, giật nảy cả mình, kinh ngạc nói: "Thần, thần phẩm linh thạch." Trong đại sảnh tất cả mọi người đều nhìn lại. Thần phẩm linh thạch cực kỳ thưa thớt, cho dù là hàng nguyên vị diện siêu cấp thương hội giao dịch, bình thường cũng chỉ là dùng thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch cực phẩm. Cho nên Đám người gặp Lộ Nhất Bình vậy mà dùng một viên thần phẩm linh thạch khen thưởng cho thương hội đệ tử kia, đều là giật mình. Đệ tử thương hội kia chậm một hồi, kích động nói, công tử, ngươi xin mời đi theo ta. Sau đó mang theo Lộ Nhất Bình mấy người đi tới thương hội chuyên môn tìm hiểu tin tức nội sảnh. Rất nhanh, liền có thương hội quản sự tới đón đợi Lộ Nhất Bình, rất là khách khí hỏi Lộ Nhất Bình muốn đánh nghe cái gì tin tức. Lộ Nhất Bình nói, hơn 4 vạn năm trước, Kiếm Thần Dương Đông nhận được một vị người thần bí tín đưa tin Sau đó đi vào chư thần chiến trường, ta muốn biết tín phủ kia đưa tin là ai phát. Nếu là biết người thần bí kia là ai, như vậy, liền có khả năng biết cựu tuyệt táng thần đại trận là ai bố trí. Thương hội quản sự nghe chút, sắc mặt khó xử. Bởi vì thời gian quá xa xưa, đã sự tình cách hơn 4 và 5, loại sự tình này rất khó nghe ngóng, cần tốn hao nhân lực quá lớn. Công tử, nhiệm vụ này, chúng ta thương hội không cách nào xác nhận. Hán lác đầu nói. Lúc này, Lộ Nhất Bình lấy ra một thanh trường kiếm. Nói ra, chỉ cần các ngươi giúp ta hỏi tham gia đến, thanh kiếm này, là thù lao. Thần khí. Thương hội quản sự nhìn xem trường kiếm, ánh mắt nóng rực, hô hấp trở nên không giống với. Đồng thời, trong lòng của hắn chân kinh, không nờ tới người trẻ tuổi kia vậy mà có thể cầm được ra một kiện thần khí. Mà lại là cầm một kiện thần khí đến làm treo giải thưởng. Công tử chờ một lát, ta hướng thượng cấp bẩm báo một chút. Quản sự thương hội kia nói ra, hắn đi ra một hồi. Một lát sau. Quản sự thương hội kia liền trở về bất quá nhiều một vị trung niên trung nhân nhân chính là thiên cơ thương hội bắt đầu phân hội hội trưởng Tôn Ngọc Hiên Tôn Ngọc Hiên đạt được quản sự kia kiaờ báo cũng là giật nảy cả mình sau khi đi vào Hán kinh Nghi bất định nhìn xem lộ nhất bình cùng sau người nó Trương tân bốn người hắn thân là thiên cơ thương hội bắt đầu phân hội hội trưởng nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp được lại có người cầm thần khí đến treo giải thưởng nghe ngóng tin tức liền xem như một chút chân thần cảnh cao thủ đều chưa hẳn có một kiện thần khí có thể thấy được thần khí chi chân quý. Đương nhiên, chính là thân là thiên cơ thương hội bắt đầu phân hội hội trưởng hắn đồng dạng không có thần khí. Tại hạ thiên cơ thương hội bắt đầu phân hội hội trưởng Tôn Ngọc Hiên, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tôn Lập Hiên rất là khách khí, hỏi. Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình thật cũng không giấu giếm. Lộ Nhất Bình. Chẳng lẽ là Lộ Gia? Tôn Lập Hiên tâm tư chuyển điện ở giữa, cười nói, nguyên lai là Lộ Công Tử. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bàn trên thanh trường kiếm kia. Thanh trường kiếm này, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra là ở đâu gặp qua. Hắn nói với lộ nhất bình, lộ công tử, kiếm thần dương đông năm đó mất tích sự tình, đã thành mê án, năm đó liền có thật nhiều cao thủ điều tra qua việc này, nhưng là không thu hoạch được gì. Hiện tại sự tình cách nhiều năm, lại điều tra, thì càng khó. Việc này, ta cần hướng lên phía trên bẩm báo mới được. Lộ nhất bình gật đầu. Thế là, Tôn Lập Hiên lúc này liền lấy ra tin phủ, liên hệ thiên cơ thương hội tổng bộ bên kia. Không bao lâu, liền đạt được tổng bộ bên kia hồi phủ, Tôn Lập Hiên suy nghĩ một chút, đối với Lộ Nhất Bình nói, chúng ta tổng hội trưởng nói, chúng ta có thể xác nhận nhiệm vụ, nhưng là, chỉ giúp ngươi nghe ngóng một năm, một năm sau, mặc kệ có hay không nghe được đến, thanh này thần khí, đều thuộc về chúng ta thương hội. Mà lại, thanh này thần khí, cần trước cho chúng ta. Lộ Nhất Bình không hề nghĩ ngợi, nhân tiện nói, có thể. Sau đó đem trường kiếm cho đối phương. Một thanh thần khí mà thôi, hắn còn nhiều, rất nhiều. huống hổ, chỉ là một thanh hạ phẩm thần khí thì đã. Mà lại, thanh trường kiếm này, là ô mặc. Lộ nhất bình cũng không có chuyện khác, lưu lại phương pháp liên lạc, liền cùng trương tấn mấy người rời đi thiên cơ thương hội. Tôn Lập Hiên nhìn xem lộ nhất bình bóng lưng, trong mắt vẫn là kinh nghi không thôi. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia vậy mà muốn đều không có muốn liền đáp ứng. Thần khí ở tại trong mắt. Tựa hồ là căn bản không đáng tiền đồ chơi giống như Hội trưởng, người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là lộ ra? Lúc trước vị quản sự kia, cũng là kinh nghi, hỏi Tôn Lập Hiên lắc đầu, lộ ra Liền xem như lộ ra thiếu chủ, chỉ sợ đều không có lớn như vậy thủ bút Lộ nhất bình rời đi thiên cơ thương hội về sau Lại rảnh rối đi dạo một hồi, lúc này mới cùng Long Giác Kim Nghưu trở về phủ đệ Ban đêm Bắt đầu đế đô trong phủ đệ xa hoa nào đó Mặc ngân trang Anh Tuấn bất phàm Vân Hải Thiên ngồi tại đại điện chủ tòa, mà Vân hưng vận, Vân thành một đám cao thủ ngồi tại đại điện hai bên. Vân Hải Thiên nhìn mấy người một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, lộ nhất bình kia, ta hôm nay để cho người ta hỏi thăm một chút. Gặp Vân Hải Thiên sắc mặt nghiêm túc bộ dáng, Vân ra các cao thủ trong nội tâm thình thịch, chẳng lẽ lộ nhất bình này thật sự là lộ ra đệ tử. Vân Hải Thiên mở miệng nói, hắn hẳn là tô tú con cháu. Vân ra các cao thủ khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến Vân Hưng vận thanh âm có chút run dậy, đúng, đúng Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú. Hoàng Tuyền Ma Tông Láo Tổ Tô Tú, tu luyện Hoàng Tuyền Ma Công, năm đó, tru diệt bao nhiêu tông môn. Riêng là chết ở tại trong tay thần linh cảnh cao thủ, chính là ba chữ số trở lên. Lộ nhất bình này, lại là cái này khủng bố đại ma đầu con cháu. Thiếu chủ, tin tức xác thực sao? Vân Hưng vận ăn một chút hỏi. Vân Hải Thiên gật đầu, cũng không giả, hôm qua đế đô đánh nhau, chính là bên cạnh hắn hộ vệ xuất thủ giết sạch cốt môn Thái thượng trưởng lao Vương Huệ Sơn 77 người. Đám người nội tâm đại chấn. Ban đêm còn có một canh. Chương 29, Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ. Dưới tay hắn giết Vương Huệ Sơn 77 người đằng sau, thượng tướng Trần Nguyên lúc đầu muốn bắt hắn hỏi tội, nhưng là hắn cầm một viên lệnh bài đi ra. Miếng lệnh bài kia chính là Hoàng Tiền Ma Tông Tô Tú. Vân Hải Thiên lại nói, mà lại hắn hiện tại ở phủ đệ, chính là Hoàng Tiền Ma Tông Tô Tú. Về phần hắn bên người cái kia bốn vị hộ vệ, hẳn là thần linh cảnh. Vân ra các cao thủ nghe vậy, lại là giật nẻ cả mình. Bốn vị thần linh cảnh, làm hộ vệ. Cái này Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú, vậy mà phải bốn vị thần linh cảnh bảo hộ lộ nhất bình này. Lộ nhất bình này tại Hoàng Tuyền Ma Tông Tô Tú trong lòng địa vị, không cần nói cũng biết. Khó trách bắt đầu đại đế Chu Định Thiên không có bắt hắn hỏi tội. Vân ra Thái Thượng trưởng Lão Vân Thành nói ra, nói đến đây, nhìn Vân Hưng Vận một chút. May mắn hắn sáng sớm ngăn trở Vân Hưng Vận. Không phải vậy, hiện tại, không chừng còn xảy ra chuyện gì đâu. Vân hương vận sắc mặt âm tình biến hóa, không nghĩ tới lộ nhất bình này, lại là hoàng tuyển ma tông tô tú đại ma đầu kia con cháu. Nghĩ đến hắn cháu trai chết thảm hình dạng, trong lòng của hắn thở dài. Mà đứng tại đại điện nơi hẻo lánh vân quốc hoa nghe vân hải thiên bọn người nói chuyện, thì là sắc mặt tái nhận, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Hồi tưởng sáng sớm một mặt kia, hắn chỉ cảm thấy thần hồn câu chiến. Còn tốt, sáng sớm ngăn lại xe bò không phải hắn, không phải vậy, hiện tại, hắn cũng liền chết vô ích lập tức Vân Hải Thiên nói ra, ta còn phải biết, lần này Chu Thiên định Đại Đế tự tay viết để tự 10 cái thiếp mời, một tấm trong đó, liền đưa cho lộ nhất bình này. Vân ra trong lòng mọi người máy động. Vân Hải Thiên đem Vân Quốc Hoa gọi vào trước mặt, lãnh đạm nói, gần nhất ngươi cũng đừng có đi ra, còn có tháng sau, bắt đầu đế quốc khánh điển ngươi cũng đừng đi thăm ra. Vân Quốc Hoa cúi đầu, đành phải cung kính bái phục xác nhận. Ngày kế tiếp, công chúa Thái Nghiên, Tiêu Trường Phong, trịnh duyệt ba người thì đến đến Vân Quốc Hoa phủ đệ. Quan quản gia nói rõ thân phận, muốn bái phỏng Vân Quốc Hoa lúc, quản gia lại là lớp đầu, có lỗi với ba vị, chúng ta chủ tử đã bị cấm túc, không thể đi ra ngoài, mà lại không có khả năng gặp bất luận kẻ nào. Bị cấm túc? Công tử Thái Nghiên ba người kinh ngạc. Vì cái gì? Tiêu trưởng Phong nhịn không được hỏi. Quản gia lớp đầu, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, là Vân Hải Thiên đại nhân tự mình hạ lệnh. Vân, Vân Hải Thiên đại nhân. Nghe được là Vân Hải Thiên tự mình hạ lệnh cấm túc Vân Quốc Hoa. Ba người sợ ngây người. Cuối cùng, ba người mang theo kinh nghi rời đi. Ba người riêng phần mình trở về phủ đệ. Công qua Thái Nghiên vừa về tới phủ đệ, liền bị vô cực hoàng triều lao tổ tông Thái vô cực triệu kiến. Lao tổ tông muốn gặp ta. Công chúa Thái Nghiên kinh ngạc. Trong sự nghi hoặc, nàng cùng ở trong vô cực hoàng triều cung cao thủ sau lưng, đi tới Thái vô cực trô ở sân nhỏ. Lần này bắt đầu đế quốc khánh điện, thân là vô cực hoàng triều lao tổ tông, Thái vô cực cũng đến đây. Công chúa Thái Nghiên đi vào về sau, phát hiện phụ thân nàng Thái Hạo cũng tại. Thái vô cực gặp công chúa Thái Nghiên đến, cười nói, Thái Nghiên à, Tống Ninh Tông Chủ và lôi khuyết kiếm các cao thủ hôm qua cũng đến, ngươi chờ chút đi gặp một chút Tống Ninh Tông Chủ, nói thế nào ngươi cũng là lôi khuyết kiếm Tông Đệ Tử nha. Công chúa Thái Nghiên nghi hoặc, để nàng đi bái phòng Tống Ninh. Nàng mặc dù nói cũng coi như được là lôi khuyết kiếm Tông Đệ Tử, nhưng là lấy nàng vô cực hoàng triều công chúa thân phận, không thua kém tống Ninh hoàn toàn không cần thiết đi bái phòng Tống Ninh a. Gặp công chúa Thái Nghiên nghi hoặc, Thái Vu Cực cười nói, Tống Ninh tông chủ bọn hắn hiện tại cùng Lộ Nhất Bình công tử ngay tại cùng một chỗ, ngươi đi qua đằng sau, có thể hướng Lộ công tử thỉnh giáo một chút kiếm pháp, quyền pháp vấn đề, Lộ Nhất Bình ngươi biết a. Chính là xích Diễm kiếm Lộ Nhất Bình công tử. Đường, Lộ Nhất Bình. Công chúa Thái Nghiên kinh ngạc. Nghe lão tổ tông Thái vô Cực nói ý, cảm tình để nàng đi bái phòng Tống Ninh, nhưng thật ra là muốn cho nàng đi tiếp xúc Lộ Nhất Bình. Thế nhưng là, vì cái gì? lao tổ tông, lộ nhất bình kia. Công chúa Thái nghiên kinh nghi hỏi. Thái vô cực gật đầu, cười nói, không sai, chúng ta vừa nhận được tin tức, cái này Tống ninh, chính là hoàng tuyển ma tông lão tổ tô tú con cháu. Cái gì? Hoàng, hoàng tuyển ma tông, hoàng tuyển lão ma, tô tú. Công chúa Thái nghiên gương mặt xinh đẹp đại biến. Tại sao có thể như vậy, lộ nhất bình này, lại là hoàng tuyển ma tông tô tú con cháu? Như vậy? Đột nhiên. Nàng nghĩ đến vân quốc hoa. Nguyên lai. Like. Nguyên lai like là. Thái vô cực gặp công chúa Thái nghiên phản ứng, mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Nói ra, Lộ Nhất Bình công tử thân phận, đã từ từ truyền ra, đoán chừng này sẽ tiêu ra, trịnh ra cũng biết. Mà lúc này, tiêu ra đặt chân trong viện, tiêu trường phong toàn thân pháng phất bị rút khô khí lực, xùi lơ ở trên ghế ngồi, tự lầm bầm. Tô túi phủ đệ. Lộ Nhất Bình đứng tại sân nhỏ trong đình nghỉ mát, trong tay cầm một thanh cầ Đao có một chi trường chi trưởng, thân đao xanh lam, đem toàn bộ sân nhỏ chiếu ánh đến một mảnh màu xanh. Cây đao này, chính là năm đó vạn thần chi chủ chiến đao. Là vạn thần chi chủ vẫn lạc về sau, hắn tại chư thần chiến trường chỗ tìm. Năm đó hắn tìm được thanh chiến đao này lúc, trên chiến đao, nhiệm lấy máu màu tím. Chủ nhân, láo tổ tiêu ra ở bên ngoài quỷ cầu, hắn mang theo tiêu trường phong tới, đã đem tiêu trưởng phòng kim đàn cùng đàn điển cho nát, nói toàn bằng chủ nhân xử trí, chỉ cầu chủ nhân buông tha tiêu ra. Trương Tấn tiến đến, đối với Lộ Nhất Bình cung kính nói. Để hắn đi thôi. Lộ Nhất Bình mạc tiếng nói, nói cho hắn biết, ta không thích người khác quỷ gối trước phủ đệ. Còn có, những ngày này như còn có những người khác cầu kiến, một mực không thấy, không muốn vào tới quấy giày ta. Trương Tấn cung kính xác nhận, lui ra ngoài. Đợi Trương Tấn sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình đem vạn thần chi chủ chiến đào thu vào cản Khôn Đỉnh, sau đó tu luyện lên trường sinh quyết. Hắn trường sinh quyết mặc dù tu luyện đến tầng cuối cùng, nhưng là... Hắn luôn cảm thấy 49 tầng tựa hồ không phải trường sinh quyết cuối cùng. Còn có tầng thứ 50. Thế nhưng là, tạo hóa ngọc điệp bên trong, cũng không có tầng thứ 50 tâm pháp. Những ngày tiếp theo, Lộ Nhất Bình ở tại trong sân, cũng là không đi, tu luyện trường sinh quyết cùng lĩnh hội đại đạo. Trước mắt, liền đến cuối tháng. Ngày mai, chính là bắt đầu đế quốc khánh điện. Lộ Nhất Bình từ sân nhỏ đi ra, phát hiện Tống Ninh đã đột phá đến đại đế cảnh, về phân lục bằng, lục tiểu vũ hai người, tăng lên đồng dạng kinh người. Lục bằng đã là kim đan thất trọng, mà lục tiểu vũ, không chỉ có thành công bước vào thần thông bí cảnh, còn đột phá đến thần thông ngũ trọng. Không tệ. Lộ nhất bình đối với Tống Ninh nói. Tống Ninh ở trước mặt lộ nhất bình, có vẻ hơi cục xúc bất an, cười nói, nếu là không có công tử, ta không biết khi nào mới có thể đột phá đâu. Dừng lại một chút, lại nói, công tử, nghe nói âm quỷ tông tiếu tông chủ, ngày mai cũng sẽ tham gia bắt đầu đế quốc khánh điện. Còn có vạn gia vạn hồng công tử cũng tới. Lộ nhất bình ừ một tiếng. Hoàng tuyên ma tông cùng âm quỷ tông mặc dù cùng là tà môn tông phái, nhưng là luôn luôn thủy hỏa bất dung, hai tông quan hệ cũng không khá lắm. Hoàng tuyên ma tông lão tổ tô tú còn giết không ít âm quỷ tông cao thủ. Về phần vạn ra, cùng tô tú ân ân đoán đoán, một ngày cũng nói không hết. Ta để cho các ngươi cha tu làm môn sự tình, cha được như thế nào? Lộ nhất bình hỏi. Còn không cách nào khẳng định, nhưng là đã có một chút manh mối. Tống ninh tranh thủ thời gian hồi đáp Tu La Môn Môn chủ bọn hắn hẳn là bị Phi Hoa Môn Thái Thượng trưởng lao giết chết. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Khánh Điển bắt đầu. a Phi Hoa Môn. Lộ nhất bình ngoài ý muốn. Phi Hoa Môn, chính là Bách Hoa đế quốc một cái thế lực rất lớn. chí ít so lôi khuyết kiếm tông mạnh hơn nhiều, mà Phi Hoa Môn đương nhiệm môn chủ, chính là Bách Hoa nữ đế muội muội Bách Hoa nữ đế mội mội từ nhỏ bái nhập Phi Hoa Môn. Về sau bị phi hoa môn láo tổ thu làm đệ tử, bằng vào chính mình cố gắng, từng bước một leo lên phi hoa môn môn chủ vị trí. Lộ Nhất Bình đạt được tô tú, ô mặc hai người ký ức, đối với hàng nguyên vị diện mặc dù chưa nói tới như lòng bàn tay, nhưng là đối với rất nhiều thế lực, hay là rõ ràng. Đúng vậy, là phi hoa môn thái thượng trưởng láo kha khiết. Tống Ninh nói ra, về phần nàng có phải hay không dâng phi hoa môn môn chủ chi lệnh, hiện tại còn không biết. Bất quá, chúng ta tra được, cái này kha khiết. Cùng ám ma điện lao tổ dương tư viễn quan hệ có chút thật không minh bạch. Ám ma điện, dương tư viễn. Lộ nhất bình chấm ngâm. Ngay tại lộ nhất bình hỏi Tống Ninh có quan hệ tu la môn điều tra sự tình lúc, đế đô trong tòa phủ đệ nào đó, người mặc áo trắng, không nhuốn bụi trần, làn da so nữ nhân còn thủy nộn âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn nằm nghiêng tại một cái vóc người đầy đặn thị nữ trong ngực, sau đó ăn lột tốt linh quả. Lộ nhất bình kia, gần nhất đều không có xuất phủ đệ. Nhá hỏi Nó thủi hạ tranh thủ thời gian hồi đáp, không có, từ hắn đi thiên cơ thương hội đằng sau, trở về, liền một mực ở tại phủ đệ, ai cũng không gặp. Các ngươi cảm thấy, lộ nhất bình kia là thực lực gì? Hách đơn không nhanh không chấm hỏi. Tên thủ hạ kia trầm tư nói, khó nói, nhưng là tất cả gặp qua lộ nhất bình, đều nói toàn thân hắn không có chân nguyên nội lực, cũng không có thần lực. Thuộc hạ suy đoán, có phải hay không là hắn dùng thần khí che giấu tu vi của hắn? Hách đơn trầm ngâm nói, 3.000 năm trước. Cái kia thang tiểu bạch người mặc hư vô chi y, che giấu tu vi, chẳng lẽ hắn đạt được thang tiểu bạch hư vô chi y? Hách Đơn nhắc lên thang tiểu bạch, Hách Đơn mấy tên thủ hạ đều là một mặt kinh ngạc. 3000 năm trước, thang tiểu bạch xuất thế, vừa chính vừa tà, người mặc hư vô chi y, không người có thể thấy rõ tu vi của nó, làm việc toàn bằng yêu thích, tu vi cực cao, không biết bao nhiêu tông môn cao thủ chết ở tại trong tay, ngay cả thập đại siêu cấp thế lực đều có đệ tử bị giết. Về sau, Thang tiểu bạch bị thái ớt môn cao thủ vây giết, chết tại táng hồn ngai. Đột nhiên, hách đơn nở nụ cười, nói ra, các ngươi nói, ta nếu là tại Bắc đầu đế quốc khánh điển phía trên, giết lộ nhất bình, tô tú lao ma có thể hay không phát cuồng. Giết lộ nhất bình. Mấy tên thủ hạ nghe vậy, kinh ngạc nói, cái này, thiếu tông chủ, không, không tốt lắm đâu. Lộ nhất bình có hoàng tuyển lao ma tô tú lệnh bài, hiện tại lại ở tại tô tú phủ đệ, có thể thấy được lộ nhất bình này là cực thụ tô tú coi trọng. Không phải vậy, không có khả năng nắm giữ Tô Tú lại bài. Chúng ta nếu là giết, Tô Tú chỉ sợ sẽ giận dữ. Hách đơn cười lạnh giận dữ thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta âm quỷ tông còn sợ hắn Tô Tú cùng Hoàng Tuyền Ma Tông. Năm đó Tô Tú Lao Ma giết ta âm quỷ tông mấy trăm đệ tử cùng cao thủ. Ta hiện tại giết hắn một con cháu, chỉ là thu chút lợi tức thôi. Những năm này, Tô Tú Lao Ma một mực trốn ở chư thần chiến trường tu luyện, không ai biết hắn ẩn thân. Ta chính là muốn để Tô Tú Lao Ma giận dữ. Dẫn hắn đi ra. Ta muốn đổ hắn, đem hắn thịt, từng khối từng khối cắt bỏ, nhắm rượu. Mấy tên thủ hạ câm như hến. Không ai dám tiếp lời. Tô tú lao ma giết âm quỷ tông mấy trăm cao thủ bên trong, có bọn hắn thiếu tông chủ một vị trí thân. Tốt, các người đi xuống đi. Hách đơn nói ra. Đợi mấy tên thủ hạ lui ra về sau, hắn đột nhiên nắm qua bên cạnh vị thị nữ kia, đối với nó cổ cắn một cái số dưới. Hoảng sợ kêu thảm văng lên. Mấy tên thủ hạ nghe được sau lưng thanh âm Đều là phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn thiếu tông chủ tu luyện huyết ma thần công, thường xuyên cần uống máu người, mà lại là tươi nóng máu người. Mà lúc này, vạn ra vạn hồng, cũng đều hỏi thủ hạ có quan lộ nhất bình động tĩnh. Thiếu chủ, chúng ta thật muốn xuất thủ đối phó lộ nhất bình này. Nghe nói bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ kia thực lực đều rất mạnh, là thần linh cảnh. Một vị lộ ra cao thủ trần chờ nói, chúng ta muốn hay không trước bẩm báo ra chủ đại nhân. Vạn hồng đứng chắp tay, lưng hùn vai gấu, chấm giọng nói, yên tâm Trong lòng ta có chừng mực, huống hổ coi như chúng ta không xuất thủ, âm quỷ tông hách đơn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bắt đầu đế cung bên trong. Ngày mai, chính là đế quốc vạn năm khánh điện, nhưng là bắt đầu đại đế chu định thiên lại là cao mảy. Lộ nhất bình tiết lộ thân phận, không nghĩ tới vậy mà dẫn động âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn cùng vạn gia thiếu chủ vạn hồng hai người này đến đây. Không chỉ có như vậy, trong đế đô mấy ngày gần đây nhất, ta môn ma tông cao thủ tăng mạnh. Đế đô, gợn sóng mách liệt. Ma thượng tướng Trần Nguyên, chính quy sát tại trên đại điện, cái chán tràn đầy mồ hôi, bởi vì, lộ nhất bình thân phận chính là từ trong miệng hắn tiết lộ cho Vân gia Vân Hải Thiên. Vậy hạ, thần đáng chết." Trần Nguyên gặp Chu Định Thiên nửa ngày không có mở miệng, trong lòng níu chặt, càng là nằm xuống dưới, mở miệng nói. Chu Định Thiên trầm giọng nói, "Đứng lên đi." Đợi Trần Nguyên cẩn thận về sau, nói, "Ngày mai khánh điện, lại tăng cường gấp đôi binh lực, trấn Dự đế cung các đại cửa ra vào." "Còn áp đặt gấp đôi binh lực" Trần Nguyên khẽ giật mình, phải biết, hiện tại không nói đế đô trong thành binh lực, riêng là đế cung binh lực liền đã mấy triệu, mà lại toàn bộ là đế quốc vương bài đại quân tinh nguệ. Bất quá, chu định thiên mệnh lệnh, hắn không dám chất vấn, cung kính lính mệnh, lui ra ngoài. Ngày kế tiếp, đại dương mới lên, toàn bộ bắt đầu đế đô náo nhiệt, biển ngươi phun trào. Một đợt lại một đợt pháo hoa, tại đế cung không trùng cùng vang, pháo hoa sán lạn nở rộ, đem toàn bộ đế đô đều chiều ánh đến một mảnh năm màu rực rỡ bắt đầu đế đô, phố lớn ngó nhỏ, ăn mừng chi khí rạo rạn. Công tử, khánh điện bắt đầu. Lục Bằng nhìn xem không chung cái kia sàn lạn đế cùng, vui mừng, đối với Lộ Nhất Bình cười nói: "Vô cực hoàng triều là bắt đầu đế quốc dưới chướng hoàng triều, cho nên, Lục Bằng bọn người cũng miễn cương coi là nửa cái bắt đầu đế quốc quốc dân, bắt đầu đế quốc vạn năm tuần khánh, trong lòng bọn họ cũng là rất cao hứng." Lộ Nhất Bình cười một tiếng, đứng lên, "Đi thôi, chúng ta đi qua." Thế là Lộ Nhất Bình bọn người ra phủ đệ, lái xe mà đi. Lộ Nhất Bình cũng làm cho lục bằng, lục tiểu vũ lên chiến xa, trưng tấn bốn người ở phía trước, Tống Ninh cùng lôi lập khuyết kiếm tông các cao thủ thì theo ở phía sau. Lộ Nhất Bình. Hắn chính là Lộ Nhất Bình. Đầu đường phía trên, đầu người phun trào, trên lấn cơ hồ chật như nêm cối, nhưng là đám người nhìn thấy Kim Ngưu chiến xa, đều chủ từ nhường ra một đầu đại đạo tới. Hắn chính là Lộ Nhất Bình. Không phải truyền cho hắn dáng dấp mặt xanh vàng, hình như ác quỷ sao Nghe nói hắn đạt được thang tiểu bạch hư vô tri y che giấu tu vi, trên thân quả nhiên không có chân nguyên nội lực. Trong đám người, các loại nói thầm âm thanh. Trên chiến xa, lộ nhất bình hơi nhúng mảy, mặt xanh nanh vàng, hình như ác quỷ. Hư vô chi y đây là ai cố ý chuyển. Long giác kim như nghe bốn phía ẩm ị thanh âm, lạnh giọng hứ một cái, như thần lôi nổ tùng Lập tức, nghị luận người ai cũng não hải vù vù, hoảng sợ môn dạng, vạn giảm yên tĩnh. Chiến xa đi chấm giải. Chỉ chốc lát, đế cung thấy ở xa xa. Lúc này, một cỗ chiến xa màu trắng từ một con đường khác lái tới, chính là âm quỷ tông thiếu tông chủ chiến xa. Cho chút động lực đi các vinh đệ, hôm nay nếu là có 5 người khen thưởng, ngày mai canh 3. chương 31, đi lên chơi 2 chiều. Cuối cùng, Kim Nhu chiến xa cùng âm quỷ tông thiếu tông chủ chiến xa tại ngã tư đường gặp nhau. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn chiến xa, kéo xe chính là từng đầu sinh cự giác Bạch Sư. Đây là thượng cổ dị chủng Bạch Long sư cùng long rắc kim như một dạng, thân có long tộc huyết mạch. Bất quá, con bạch long sư này, long tộc huyết mạch chính là đến từ cự long bộ tộc, đương nhiên, nó long tộc huyết mạch cùng long rắc kim như so sánh còn kém nhiều. Hai người chiến sa ngừng lại. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, thủy nộn trên khuôn mặt dáng tươi cười mở ra, "Tại Hạ Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn, ngươi chính là Lộ Nhất Bình." Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút, đạm mạc nói, "Có việc." Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn khẽ giật mình, Tiếp theo nở nụ cười, dáng tươi cười mê người, hắn nuốt ve một chút hắn cái kia trắng trẻo thủy nộn tay nhỏ, nói ra, những năm này, ta một mực tại tìm tô tú hạ lạc, ngươi biết tô tú hạ lạc. Lúc này, Long Giác Kim như nết miệng mà cười, tiểu bối, ngươi muốn tìm tô tú. Vậy ngươi có thể đến địa phủ đi tìm hắn? Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn ngay vậy, sắc mặt đông nhiên trầm xuống. Một con trâu, cũng dám trêu đùa hắn. Đi thôi. Lộ nhất bình không lại để ý đối phương. Kim Nưu chiến xa tiếp tục tiến lên. Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn nhìn xem Lục một bình chiến xa rời đi, trên mặt âm trầm như nước, trong mắt sắc ý. Một lát sau, Kim Nưu chiến xa đi tới Bắc Đầu Đế cung cửa bắc trước đó. Bắc Đầu Đế cung cửa bắc rất lớn, đến đây tham gia khánh điện các phương cao thủ lấy chính thức ra vé mời, tiếp nhận kiểm tra, sau đó theo tự tiến vào Bắc Đầu Đế cung. Bất quá, Lộ Nhất Bình một nhóm đi vào lúc, Bắc Đầu Đế quốc thượng tướng Trần Nguyên ra đón. Thượng tướng Trần Nguyên đối với Lộ Nhất Bình ôn quyền cười nói: Lộ công tử, các ngươi không cần kiểm tra, mời theo ta từ một môn khác tiến vào Sau đó, Lộ Nhất Bình một nhóm đi theo Trần Nguyên tiến vào bắt đầu đế cung. Lộ Nhất Bình nhìn bắt đầu đế cung cơ hội là ba bước một tốt trùng điệp đại quân. lạnh nhặt nói, các ngươi đế cung, hôm nay đại quân trùng điệp trấn giữ, còn sợ có người làm loạn. Thượng tướng Trần Nguyên không có ý tứ, cười nói, gần đây trong đế đô tả môn ma tông cao thủ tăng nhiều, đại đế cũng là để phòng vặn nhất. sau đó Trần Nguyên mang theo lộ nhất bình bọn người xuyên qua trùng điệp hành cung, sau đó trở lại bắt đầu đế cung chủ điện. Bất quá, chủ điện, chỉ có bắt đầu đại đế tự mình mời người cùng thần linh cảnh trở lên cao thủ mới có tư cách đi vào, cho nên, lôi khuyết kiếm tông Tông ninh, lục bằng bọn người, cùng rất nhiều đế quốc, Hoàng Triều nhất lưu tông môn cao thủ được an bài tại chủ điện phía dưới nội điện. Về phần cái khác tông môn gia tộc cao thủ, thì được an bài ở bên ngoài quảng trường. Lộ nhất bình mang theo trường tấn, triệu văn bốn người tiến vào chủ điện Trần Nguyên mang theo Lộ Nhất Bình đi tới nó chỗ ngồi, nói Lộ Nhất Bình có bất kỳ cần, có thể phân phó trong điện thị nữ, lúc này mới lui ra ngoài. Trong chủ điện, chỗ ngồi 100 đã tới mười mấy người. Mười mấy người này có nam có nữ, có ngay tại nói chuyện với nhau. Lộ công tử, tại Hạ liệt hỏa môn hạ triều vinh, năm đó thụ Tô Tú tiền bối chỉ điểm, mới có hôm nay chi tiểu, không biết Lộ công tử cùng Tô Tú tiền bối là quan hệ như thế nào. Đối diện một cái đầu trọc, mập mạp, cười híp mắt lão đầu Đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cười nói, rất là khách khí. Liệt hỏa Môn Cũng là thần võ đại lục siêu cấp tông môn một trong, cái này Hạ Triều Vinh, chính là Liệt hỏa Môn sáng phái tổ sư, chân thần sơ kỳ cao thủ. Đừng nhìn cái này Hạ Triều Vinh cười hết mắt, nhưng là tính tình tàn bạo, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút, lạnh nhặt nói, ta cùng Tô Tú chỉ gặp qua một mặt, chưa nói tới quan hệ thế nào. Chỉ gặp qua một mặt. Hạ Triều Vinh Trong đại điện đang ngồi mấy vị khác cao thủ cũng đều ngoài ý muốn. Hạ Triều Vinh cười ha ha, lộ công tử nói đùa. Đúng lúc này, âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn cũng đều bị bắt đầu đế quốc tướng lĩnh nhận tiền đến. Hách đơn sau lưng, đồng dạng đi theo bốn vị âm quỷ tông cao thủ. Sau khi đi vào, hắn nhìn lộ nhất bình một chút, sắc mặt như thường, sau đó ngồi xuống chỗ mình ngồi. Hách đơn trông ngồi, đúng lúc là lộ nhất bình đối diện. Hách đơn đằng sau, một vị người mặc đế khải, tư thế hiên ngang mị nữ bị người nhận tiền đến Sau lưng mị nữ, đồng dạng đi theo bốn vị cao thủ. Nàng này chính là bách Hoa Đế quốc chi đế, bách Hoa Nữ đế Cơ Vũ. Phiết đi Cơ Vũ nữ đế thân phận, cái này Cơ Vũ cũng là hiếm thấy mỹ nhân, cho nên khi nó sau khi đi vào, đại điện an tính một chút, Liệt Hỏa môn hạ triều Vinh nhìn xem bách Hoa nữ đế, trong mắt càng là hiện lên một đạo tạ ý. Ngay cả Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn cũng đều con mắt hííp hiếp, hiếp. Tại Bạch Hoa nữ đế đằng sau, tiến đến là Vạn Gia thiếu chủ Vạn Hồng cùng Vân Hải Thiên hai người. Hai người là cùng đi, Vân Hải Thiên rất lại phía sau Vạn Hồng một bước. Vạn ra thiếu chủ Vạn Hồng tiến điện về sau, nhìn lộ nhất bình một chút, bất động thanh sắc ngồi xuống chỗ mình ngồi. Sau đó, các phương cao thủ lần lượt đến. Không bao lâu, chủ điện chỗ ngồi liền ngồi đầy Cuối cùng, người mặc cửu Long Đế Bảo, dáng người khôi ngô Chu Định Thiên, Long Hành Hổ Bộ, dẫn theo bắt đầu đế quốc một đám cao thủ đi đến. Sau khi đi vào, Chu Định Thiên đi vào chủ vị đứng vững, vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói. Bắt đầu đế quốc vạn năm khánh điện, các vị có thể đến đây chúc mừng, Chu Định Tiên cảm kích khôn cùng. Sau đó nói một đại thông lời khách khí, nâng chén kính tặng đại điện đám người. Đám người đều nâng chén uống vào. Sau đó, là một loạt vạn năm khánh điển đọc diễn văn, sau đó ca múa. Đám người trò chuyện với nhau thật vui, một mặt hòa khí, ý mừng hòa thuận vui vẻ. Qua ba lần rượu, nằm nghiêng tại trên chỗ ngồi âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn đột nhiên lười biếng nói, ca vũ này, thấy không khỏi không thú vị Chu Định th Nghe nói ngươi có một tòa phong lôi chiến đại, được từ thượng cổ phong lôi thần tông, sao không lấy ra, để mọi người đi lên đùa nghịch chơi một phen. Thêm chút niềm vui thú nha. Đám người đều ngừng lại, chén rượu buông xuống. Rốt cuộc đã tới. Phong lôi chiến đại, là một tòa thượng cổ thần khí cấp bậc chiến đại, có thể cung cấp thiên thần cảnh phía dưới cao thủ ở trong đó tùy ý giao chiến, luận bản. Chu Định Thiên hơi nhúng mày, cái này. Thế nào, Chu Định Thiên, ngươi là sợ chúng ta ngấp ngẽ ngươi cái kia ph vẫn không nỡ lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hắc Đơn thu khuôn mặt tươi cười. Lúc này, Vạn Gia thiếu chủ Vạn Hồng cũng mở miệng nói, "Ta cũng muốn kiến thức một chút phong lôi chiến đài, nghe nói ở trên phong lôi chiến đài đại chiến, có thể thụ phong lôi chi lực rèn luyện, rất có ích lợi." Tốt "Ta." Chu Định Tiên cười nói, "Nếu Hắc Đơn thiếu tông chủ cùng Vạn Hồng thiếu chủ muốn nhìn cái này phong lôi chiến đài, vậy ta cũng không tốt lại che giấu. Đành phải đem phong lôi chiến đài lấy ra ngoài." Phong lôi chiến đài từ trong tay chu định thiên bay ra, lơ lửng tại đại điện trên không, quang mang phun trào, trong đó có phong lôi đan sen. Nguyên bản nằm nghiêng âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn ngồi thẳng đứng lên, nhìn xem phong lôi chiến đài bên trong đan sen phong lôi, cười nói, không hổ là thượng cổ thần khí chiến đài, vậy mà thai ngén ra tinh thần chi phong cùng ngũ hành chi lôi. Sau đó ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình, lộ công tử. Nghe nói thủ hạ ngươi trước đó vài ngày tại Bắc Đầu Đế Đô 2 chiêu vênh sát bạch cốt môn 77 vị thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh cao thủ, thực lực kinh người, nếu không, ngươi để cho ngươi thủ hạ cùng ta Âm Quỷ Tông cao thủ trên đi chơi hai chiêu. Ngày mai canh 3. Chương 32, vậy liền chơi hai chiêu. Hai chiêu mới vênh sát 77 vị thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh cao thủ. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn lời nói, không thể nghi ngờ lộ ra nồng đầm niệm ai. Đại điện tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình. Bạch Hoa nữ đế cơ vũ đôi mắt đẹp cũng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn cái kia Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn một chút, đem chính mình ổ chế băng diễm tiểu lấy ra ngoài, đổ tràn đầy một chén, mùi rượu bốn phía, lấn át đại điện lúc trước mùi rượu. Đám người ngửi được hương rượu này, ai cũng thần sắc đại trấn. Lộ Nhất Bình chậm rãi nói, "Chơi hai chiêu." Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn ánh mắt từ Lộ Nhất Bình trên chén rượu thu hồi, cười lạnh nói, "Không tệ." Sau đó ra hiệu sau lưng một tên Âm Quỷ Tông cao thủ Tên kia âm quỷ tông cao thủ hiểu ý, phi thân lên, rơi xuống phong lôi chiến đài phía trên. Khi tên kia âm quỷ tông cao thủ hạ xuống phong lôi chiến đài, phong lôi chiến đài bên trong phong lôi lập tức đại thịnh, tự nhiên vang động không thôi. Tên kia âm quỷ tông cao thủ ánh mắt rơi trên người Trương Tấn, chính là người hai chiêu doanh sát bạch cốt môn 77 vị thiên nhân cảnh cùng truyền kỳ cảnh cao thủ. Trương Tấn nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, nếu người ta muốn chơi hai chiêu, vậy liền chơi hai chiêu Vâng chủ nhân Trương Tấn cung kính xác nhận. Lộ Nhất Bình ý tứ, hắn đã hiểu, đừng một chiêu giết chết, hai chiêu sao? Trương Tấn thân hình lóe lên, liền tới đến Phong Lôi chiến đài phía trên. Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Lách Đơn gặp Trương Tấn lên Phong Lôi chiến đài, lạnh giọng cười một tiếng, đối với vị kia Âm Quỷ Tông cao thủ cười nói, Long Thiên, toàn lực một trận chiến, đừng để Lộ công tử cùng dưới tay hắn thất vọng. Vâng, Thiếu chủ. Cái kia Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên cười nói, toàn thân khí thế thỏa thích phóng thích mà ra. Vâng. Tại cái kia Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên kinh người thần lực gào thét phía dưới, toàn bộ phong lôi chiến đại, vậy mà vì đó đại chấn. Cảm nhận được vị kia Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên trên thân khí tức kinh người, trong đại điện, mọi người không có cái nào không biến sắc. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vạn Hồng sau lưng, một vị vạn gia cao thủ giật mình. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thần linh cảnh cảnh giới tối cao, chỉ thiếu chút nữa chính là chân thần. Vị này Âm Quỷ Tông cao thủ Long thiên, chính là thần linh cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Âm quỷ tông lúc nào nhiều một tôn cao thủ như thế? Vân ra một vị lao tổ giật mình nói. Vân Hải Thiên cũng là một mặt kinh ngạc. Thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cao thủ như vậy, nếu là gặp được cơ duyên, tùy thời đều có thể đột phá đến chân thần chi cảnh. Không nghĩ tới âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn lần này vậy mà mang theo thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đến đây. Bách hoa nữ đế cơ vũ sau lưng, một vị bách hoa đế quốc thần linh cảnh cao thủ nói ra. Hách đơn lần này vậy mà mang theo thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đến đây, xem ra, lộ nhất bình kia là giữ nhiều lành ít. Trên đại điện, các phương cao thủ chấn động. Liên hỏa môn một vị cao thủ đối với Hạ Triều Vinh nói, sư tổ, lộ nhất bình này, sợ là gặp nguy hiểm, chúng ta đợi xem muốn đừng xuất thủ. Hạ Triều Vinh lắp đầu, cứu lộ nhất bình này, thế tất đắc tội âm quỷ tông, được không bù mất, tô tú năm đó là chỉ điểm qua ta, bất quá, điểm ấy ơn huệ nhỏ. Còn chưa đủ lấy để cho ta đi đắc tội Âm Quỷ Tông. Lộ nhất mình này, chết thì đã chết, chúng ta ở bên xem kịch vui là được. Đúng lúc này, Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới trên không chiến đài, toàn thân khí lãng màu đen gào thét mà ra. A Tị Ma Trưởng, chỉ gặp một cái to lớn ma trưởng, lấy che khuất bầu trời chi thế ầm vang xuống. Cái này ma trưởng, ẩn ẩn có ức vạn ác quỷ khóc rít gào, tàn ra dọa người âm trầm chi lực, phản phất đến từ A địa ngục. A địa ngục Danh xưng thống khổ nhất, ác ám nhất địa ngục, tiến vào A tỷ địa ngục, vinh thế không được luân hồi. Lại là A Tỳ Ma Trưởng. Bạch hoa nữ đế cơ vũ gương mặt xinh đẹp biến đổi. Ngay cả vạn gia thiếu chủ Vạn Hồng cũng là giật nảy cả mình. Mười mấy vạn năm trước, có một cái A Tỳ Ma Tông, danh xưng tới từ địa ngục, chỗ đến, hàng nguyên vị diện đông đảo đại lục tất cả thế lực ai cũng biến sắc. Cái này A Tỳ Ma Trưởng chính là A Tỳ Ma Tông chấn phái tuyệt học. Về sau, cái này A Tỳ Ma Tông đắc tội thánh ma Nó tông chủ bị thánh ma chém giết. Trận chiến kia, đánh cho Hàn Cổ Uyên phá thành mảnh nhỏ, ngay cả khổ hại đều bị chém đứt thành hai nửa. Hiện tại, Âm Quỷ Tông cao thủ vậy mà thi triển ra Át Tỵ Ma Trưởng, chẳng lẽ Âm Quỷ Tông đạt được Át tị Ma Tông bảo tàng. Hack đơn thấy mọi người chấn kinh, nụ cười trên mặt sán lạnh, hắn nhìn về phía Lộ Nhất Bình, sắc mặt lạnh lùng, chờ giải quyết Lộ Nhất Bình này bên người toàn bộ hộ vệ, sẽ giải quyết Lộ Nhất Bình này. Lộ Nhất Bình này, hắn muốn lưu đến cuối cùng. Từ từ chơi mới có ý tứ. Trương Tấn nhìn xem che khuất bầu trời ẩm vang xuống Á Tị Ma Trưởng, đột nhiên, toàn thân khí thế phóng đại, sau người nó, hắc ám quang mang phóng lên tận trời, một cái chống trời voi lớn ngưng tụ. Con cửu tượng này, bốn võ như là trụ trời, dưới bốn võ, phảng phất vạn gian tà ác đều là tận muốn đem chân áp. Nhìn thấy cái này chống trời voi lớn, tất cả mọi người khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt hãi nhiên. Cái này, đây chẳng lẽ là? Đúng, đúng Thánh Ma đại nhân thiên tượng thần ngụ quyền. Vạn gia cao thủ nghẹn nào. Bạch Hoa Nữ Đế Cơ Vũ kinh ngạc đứng dậy. Ngay cả nguyên bản ngồi tại trên bảo tọa bắt đầu đại đế Chu Định Thiên cũng đều bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không cách nào tin. Đông. Khi Trương Tấn đấm ra một quyền lúc, thiên tượng lay động đất trời, phản phật hung hăng đánh vào tất cả mọi người trên trái tim, một cái cực lớn quyền ấn phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem cái kia A Tị ma trưởng đánh xuyên. Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên trực tiếp bị thiên tượng quyền ấn oanh cả người ở trên không hung hăng một trận như là sao băng, hướng không trùng vọt lên. Đúng lúc này, Trương Tấn một bước bước, liền tới đến trên không, tiếp theo, lại là đấm ra một quyền. Nhưng là lần này, không còn là thiên tượng, trong khi đấm ra một quyền lúc, tất cả mọi người đều có trùng ảo giác, phản phất thời không trong phút chốc ngực dòng. Chỉ gặp Trương Tấn nắm đấm ở giữa, ván ra từng sợi thời không ánh sáng. Thời quang thần quyền. Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên chỉ cảm thấy trái tim khẽ run dậy. Thời quang thần quyền, là một tôn đồng dạng vô địch tồn tại tuyệt học Một tôn này tồn tại vô địch, so thánh ma càng xa xưa, không ai biết nó chân chính tính danh, thần sử ghi chép, chỉ biết là nó gọi thời quang lão ma. Thời quang thần quyền, hung hăng đập tại âm quỷ tông cao thủ long thiên ngực. Lập tức, cái kia âm quỷ tông cao thủ long thiên ngực nổ tung, trên thân thần khải bạo thành vô số mảnh vỡ, mà nó bản nhân, hung hăng đập vào phong lôi chiến đài phía trên. Phong lôi chiến đài ầm ầm nổ vang, toàn bộ chiến đài kịch liệt nhoáng một cái, vô số phong lôi tung bay. May mắn cái này phong lôi chiến đài có thượng cổ đại trận cấm chế hai người lực lượng cũng không có tiết lộ ra chiến đài bên ngoài không phải vậy chỉ sợ toàn bộ đại điện đều muốn bị tung bay đại điện giống như chết tiến tĩnh Trương tấn tử trên cao chậm rãi rơi xuống mà âm quỷ tông cao thủ Long Thiên ng ngược lại bị đánh xuyên chỉ gặp ngực nó bốn phía đang bị lực lượng thời gian không ngừng thức ăn giải yếu khô cạn cả người cũng đều bằng tốc độ kinh người khô quát xuống dưới ngay cả tóc cũng bắt đầu chóc ra Biến thành một cái gần đất xa trời lao đầu Đây chính là thời quang thần quyền lực lượng Thời gian khủng bố Mọi người không có cái nào không hít vào một ngụm khí lạnh Tất cả mọi người nhìn xem trương tấn Sắc mặt cũng thay đổi Cái này trương tấn Vậy mà lại biết thiên tượng thần mục quyền Chẳng lẽ lộ nhất bình sau lưng Không phải tô tú Mà là thánh ma đại nhân Canh một Có hay không khen thưởng huynh đệ Khen thưởng càng nhiều Phiếu đề cử càng nhiều Viết mới càng có cơ tình Tựa như an sĩ lực đỡ Sẽ đến kỉnh Trường 33, đến từ U Minh Chi Ngục. Thế nhưng là, thời quang lão ma thời quang thần quyền lại là chuyện gì xảy ra? Đám người khó nén trong lòng kinh ngạc. Ngay cả âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn cùng âm quỷ tông mấy vị khác cao thủ cũng đều khó mà bình tĩnh, không cách nào bình tĩnh. Lộ nhất bình này, không phải nói là tô tú con cháu sao. Bên cạnh hắn thủ hạ, vậy mà biết thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền. Hay là nói, lộ nhất bình này, đạt được thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch thậm chí khả năng đạt được thánh ma đại nhân cùng thời quang lão ma động phủ bảo tàng. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn suy nghĩ chấp động. Cũng khó trách hách đơn sẽ như thế nghĩ, bởi vì, thánh ma cùng thời quang lão ma đã sớm không tại một giới này, như lộ nhất bình không phải đạt được thánh ma cùng thời quang lão ma động phủ bảo tàng, vậy hắn thủ hạ, làm sao biết thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền. Đám người kinh ngạc bên trong, từ từ một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Chỉ là, cho dù là bắt đầu đại đế chu định thiên, cũng khó có thể bình tĩnh. cùng âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn một dạng, chu định thiên còn có không ít người cũng đều liên tưởng đến lộ nhất bình có phải hay không đạt được thánh ma cùng thời quang láo ma động phủ bảo tàng. Liên hòa môn một vị cao thủ đối với Hạ Triều Vinh truyền âm nói, sư tổ, lộ nhất bình này, có thể hay không đạt được thánh ma cùng thời quang lão ma động phủ bảo tàng. Hạ Triều Vinh hai mắt lấp lẻ. Vạn gia thiếu chủ vạn hồng nhìn chầm chầm trương tấn, muốn đem trương tấn nhìn thấu. Lúc này, Trương Tấn đã từ phong lôi chiến đài lần trước đến lộ nhất bình bên người. Vừa rồi, Trương Tấn thi triển thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền lúc, triển lộ cảnh giới đồng dạng là thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là, cái này Trương Tấn, thật chỉ là thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao? Vạn gia thiếu chủ vạn hồng hồi tưởng vừa rồi thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền chi khủng bố vi lực, từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. A tị ma tông A tị ma trưởng ở trước mặt thiên tượng thần ngục quyền, vậy mà yếu đớt như vậy Tất cả mọi người nhìn xem Lộ Nhất Bình, nhìn xem Lộ Nhất Bình sau lưng Trương Tấn. Cảm nhận được bốn phía đám người nóng rực ánh mắt, Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn ngồi ở chỗ đó, lại là sắc mặt âm trầm như nước, vị kia Âm Quỷ Tông cao thủ Long Thiên đã bị người từ trên chiến đài dơ lên xuống tới. Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn nhìn xem Long Thiên hình như khô thi thảm trạng, sắc mặt càng là khó coi. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, thanh âm lạnh lẽo, "Lộ Nhất Bình, Thủ hạ ngươi cùng ta âm quỷ tông cao thủ trên đi tiếp tục chơi hai chiêu. Có dám. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Không ngờ tới âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn lại còn dám tiếp tục chơi tiếp tục. Phải biết vừa rồi chơi hai chiêu, liền chơi phế đi một cái thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có dám. Chu định thiên, vạn hồng, bách hoa nữ đế, vân hải thiên bọn người ánh mắt rơi trên người lộ nhất bình. Lộ nhất bình ngay vậy, lại tự rót một chén, nhìn hách đơn sau lưng mặt khác ba tên cao thủ, cười. Đương nhiên, âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn ánh mắt rơi sau lưng lộ nhất bình triệu văn trên thân, lần này, để hắn lên đài. Trương Tấn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên ba người sắc mặt quái dị, lộ nhất bình cười, như ngươi mong muốn. Sau đó đối với triệu văn nói, đi thôi, ngươi cũng tới đi chơi hai chiều. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn ngay vậy, ra mặt co quấp một chút, lúc này, hắn đứng lên, đối với sau lưng một vị thân hình cao lớn cao thủ cung kính nói, bá thiên thuốc, còn thỉnh cầu ngươi xuất thủ. Đám người gặp Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn cung kính như thế thái độ, không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết vừa rồi Hách Đơn để thần linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong Long Thiên lên đại lúc, đều không có cung kính như thế. Chẳng lẽ? Đám người náo hải lóe lên. Cái kia thân hình cao lớn cao thủ đối với Hách riêng chỉ là nhẹ gật đầu, mà không mà lên, cùng Triệu Văn gần như đồng thời rơi thân đến Phong Lôi chiến đài phía trên. Chỉ gặp vị kia thân hình cao lớn Âm Quỷ Tông cao thủ bá thiên rơi thân Phong Lôi lôi đài đằng sau, lạnh lùng nhìn Triệu một chút. Ngươi sẽ chết rất thảm Nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra. Và anh, khi cái này âm quỷ tông cao thủ bá thiên toàn thân khí thế phóng thích mà ra, phong lôi chiến đài phong lôi bị khí thế của nó đánh cho cổn đắng ra, chỉ gặp một viên trói thần cách, từ nó thể nội bay ra. Thần cách này bay ra, chân thần thần uy quét ngang đại điện, thậm chí quét sạch đế cung, tiếp theo là toàn bộ đế đô. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này kinh người thần uy. Trong đế cung... Đến đây tham gia khánh điện, ở bên trong điện còn có quảng trường tất cả cao thủ ai cũng kinh hãi. Chân thần cao thủ, là ai chọc giận tới một tôn chân thần cao thủ, là chủ điện phát ra tới. Chủ điện xảy ra đại sự gì? Nội điện, quảng trường tất cả đế quốc, hoàng triều nhất lưu tông môn thậm chí nhị lưu tông môn cao thủ lập tức vỡ tổ. Đế đô thành bên trong, rất nhiều hần nút tiến đến một chút tà môn ma tông cao thủ đồng dạng quá sợ hãi. Chân thần cao thủ, cực ít xuất thủ, bình thường đạt đến chân thần cảnh giới sẽ không dễ dàng động thủ, cho nên thế nhân rất ít nhìn thấy chân thần cảnh cao thủ xuất thủ. Hiện tại, bác đầu đế cung bên trong là có chân thần cảnh cao thủ muốn xuất thủ sao? Chu Định Thiên cũng là biến sắc, chân thần sơ kỳ đỉnh phong. Cái này bà thiên, không chỉ có là một tôn chân thần, mà lại là một tôn chân thần sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Âm Quỷ Tông lần này vậy mà phái một tôn chân thần cảnh cao thủ hộ tống Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn đến đây, Âm Quỷ Tông đây là muốn làm gì? Không chỉ có Chu Thiên giận mình, Vạn gia thiếu chủ Vân Hồng, Bạch Hoa nữ Đế, Vân Hải Thiên cũng đều giật nảy cả mình, ngay cả Liệt Hỏa môn tổ sư Hạ Triều Vinh cũng là kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng là chân thần cảnh cao thủ, nhưng là chỉ là chân thần sơ kỳ mà thôi. Cùng cái này Bá Thiên so sánh, còn kém một chút. Âm Quỷ Tông lúc nào, lại chiêu mộ một tôn chân thần cảnh cao thủ. Giống hàng nguyên vị diện thập đại siêu cấp thế lực, mỗi nhiều một tôn chân thần cảnh cao thủ, như vậy, thực lực liền mạnh lên một phần, xếp hạng khả năng đều sẽ có chỗ biến hóa. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt quăng mang lạnh leo lấp lẽ. Lúc này, âm quỷ tông cao thủ bá thiên đột nhiên một chảo hướng triệu văn một chảo trộm tới. Ú minh chi ngục Cực hàn chi trảo Cho ta nước. Chỉ gặp một cái to lớn ma chảo phá không mà ra. Cái này to lớn ma chảo, vậy mà bước lên hàn khí màu tím. Hàn khí màu tím, rót vào không gian, chỉ gặp không gian đều bị đông cứng. Mặc kệ là chủ điện, hay là nội điện, hay là quảng trường. Hay là đế đô thành bên trong, tất cả mọi người, đều cảm nhận được trong không gian kinh khủng hàn khí, cỗ hàn khí kia, phản phất muốn đem thiên địa đều muốn đồng kết. Cái gì, cực hàn chi chảo? Liệt hỏa môn tổ sư hạ triều Vinh kêu to. Cực hàn chi chảo, đến từ U Minh Chi Ngục vô thượng tuyệt học. U Minh Chi Ngục, đây chính là hàng nguyên vị diện tất cả thần linh cấm kỵ chi địa Cái này âm quỷ tông cao thủ bà thiên, chẳng lẽ đến từ U Minh Chi Ngục? Âm quỷ tông chẳng lẽ đã cùng U Minh Chi ngục cấu kết lại Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên, Vạn Gia Thiếu Chủ Văn Hồng, Vân Hải Thiên, trong đại điện tất cả cao thủ, đều là triệt để đại biến, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Cực hàn chi chảo, xé rách không gian, những nơi đi qua, phong lôi chiến đại phong lôi toàn bộ bị đông cứng. Lộ nhất bình lạnh nhạt nhìn thoáng qua, cực hàn chi chảo. Ú minh chi ngục sao. Xem ra, có ít người, là tặc tâm bất tử a Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn xem ẩm vang mà tới cực hàn chi chảo, lúc này... Một mực không có động tính triệu văn tay dơ lên. Thoải mái. Có ghi vạn cổ chúa tể lúc cảm giác ra đầu tê dại. G.G. đọc bên kia, xếp hạng thăng được rất nhanh. Hôm qua vọt tới miễn phí bảng 74, hôm nay đã lên cao đến 57. Điểm xuất phát bên này huynh đệ cũng cho thêm chút sức nha, 9 giờ tối canh 3. Thuận tiện giải thích một chút, Vân Hải Thiên thân là Vân Gia Thiếu Chủ, là thần linh cảnh cao thủ, mà hác đơn, thực lực tự nhiên sẽ mạnh hơn Vân Hải Thiên. chương 34 còn muốn hay không lại đến đi chơi hai chiêu Khi triệu văn tay dơ lên trong nháy mắt, đám người phản phất nhìn thấy không gian dừng lại một chút. Đột nhiên, trung điệp thần quang, từ trong tay triệu văn bắn ra mà ra. Thần quang chi quan mang, như ngàn vạn mặt trời nổ tung lên, quang mang mãnh liệt, che đậy thiên điệu tất cả quang mang, cho dù là cái kêu cực hàn chi chảo màu tím hàn khí chi quang tại thần quang này trước mặt, cũng ảm đạm phai mở. Giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có thần quang này quang mang. thiên đầu nguồn phản phất ngay tại trong thần quang này. Lập tức, từng đạo phù văn thần bí, từ trong thần quang sinh ra, những phù văn này, phản phất đến từ kỷ nguyên mới, phản phất đến từ thế giới mới. Triệu văn đột nhiên đấm ra một quyền. Thần quang bắn thẳng đến. Vô số phù văn theo thần quang hóa thành một đầu dòng sông lịch sử, hướng đối phương đánh tới. Những phù văn này, có âm dương, có sinh tử, có ngũ hành, phản phất đã bao hàm giữa thiên điệu tất cả lực lượng. Và anh... Khi Triệu Văn Thần quyền lực quyền cùng cái kia cực hàn chi chảo đụng vào nhau lúc, chỉ gặp cực hàn chi chảo lập tức băng tán. Nguyên bản bị đông cứng không gian cũng đều băng nhiên vỡ ra, chỉ gặp cái kia trùng điệp hàn khí màu tím, như là vỡ vụn ra thủy tinh vỡ, hướng tứ phương mãnh liệt bắn mở đi ra. Chủ điện, nội điện, quảng trường, thậm chí đế đô thành bên trong, nguyên bản cảm giác thiên địa phản phất muốn bị đông kết đám người, trong nháy mắt này, cảm giác thiên địa hàn khí tiêu tán. Mà Triệu Văn Lực Quyền Hung hăng đánh vào cái kia âm quỷ tông cao thủ bá thiên trên thân. Thư nhiên nổ vang thanh âm, dày đặc vang lên. Phản phất giống thần sơn bị đánh bạo, lại phản phất băng chi thế giới nổ tung. Chỉ gặp cái kia âm quỷ tông cao thủ bá thiên hai mắt trừng trừng, cả người, hướng về sau cong ra ngoài, như là bắn ra ngoài người tôm, cả người, bắn ra đi. Đông. Đâm vào phong lôi chiến đài cầm chê giới bích phía trên. Phong lôi chiến đài cầm chê giới bích bị đâm đến đột nhiên lắc lư. Đế đô thành bên trong tất cả mọi người Lỗ thai vụ vụ. Trong chủ điện, tất cả mọi người càng là náo hải nộ vang. Bắt Đầu Đại Đế Chu Định Thiên sắc mặt kinh ngạc biến đổi bên trong, tranh thủ thời gian ra cố phong lôi chiến đài cầm chế lực lượng. Dù là như vậy, lực lượng kinh người cũng đều từ phong lôi chiến đài bên trong chuyển đến không gian, chấn động đến không gian tạo thành từng cơn sóng gợn. Đại điện bị gợn sóng không gian này đánh trúng, lay động nhưng. Bắt Đầu Đế quốc các cao thủ dọa đến tranh thủ thời gian thúc dục đại điện đại trận. Đại điện lúc này mới ổn định. Hồi lâu, không gian rốt cục đỉnh chỉ chấn động. Tất cả thần quang tử từ, từ tiêu tán. Phong lôi chiến đài phong lôi, cũng đều đỉnh chỉ bạo động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong âm quỷ tông cao thủ bá thiên, nằm trên phong lôi chiến đài, đại thổ lấy máu, tóc hai bù sụ, toàn thân đều là máu, đều là vết rách, toàn bộ ngực đều bị triệu văn đánh cho lom xuống đi. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem phong lôi chiến đài bên trên triệu văn. Triệu văn, người cũng như tên nhã nhặn vậy t Chỉ một quyền. Âm Quỷ Tông cao thủ Bá Thiên bị một quyển oanh thành bộ dáng này. Đây là Chân Thần Hậu Kỳ. Bác Đầu Đại Đế Chu Định Thiên run giọng. Chân Thần Hậu Kỳ. Khi Bác Đầu Đại Đế Chu Định Thiên thanh âm truyền vào đám người trong lỗ thai, đám người trái tim đều giật một cái. Chân, Chân Thần Hậu Kỳ sao? Bạch Hoa Nữ Đế cơ Vũ tự lầm bẩm, nhịn không được hít vào khí lạnh. Vừa rồi Âm Quỷ Tông Chân Thần Sơ Kỳ đỉnh phong cao thủ Bá Thiên đã làm cho người chấn kinh, mà bây giờ lại là tới một tôn chân thần hậu kỳ. Mấu chốt là, tôn này chân thần hậu kỳ, hay là lộ nhất bình thù hạ? Không, nói xác thực, là nô tài. Lộ nhất bình này, đến cùng là thân phận gì, vậy mà, có được một tôn chân thần hậu kỳ thù hạ? Vạn ra thiếu chủ vạn hồng trong lúc khiếp sợ, lại là hồi tưởng vừa rồi triệu văn thần quyền, thần quyền kia, hắn luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi ở đâu nghe nói qua. Hoặc là, hắn là tại bản thần điển nào bên trên nhìn qua ghi chép, Ngay tại đại điện hoàn toàn tĩnh mịt lúc, triệu văn tiến lên, đột nhiên một quyền, oanh ra. Khi triệu văn lực quyền oanh ra lúc, trên thân, một cỗ vô địch chi thế, quân lâm thiên hạ. Bước lên trùng điệp diễm quang hậu vàng lực quyền phá không mà ra. Cái gì? Nhìn thấy cái này kim diễm cử quyền, đại điện đám người kinh hô kêu to. Mà vạn ra cao thủ càng là nghẹn ngạo, kim diễm thần quyền. Kim diễm thần quyền, chính là bọn hắn vạn ra tuyệt học. Mà lại là vạn ra bí mật bất truyền. Cái này triệu văn làm sao lại như vậy. Hơn nữa nhìn cái kia trùng điệp kim diễm, đã hết đến vạn gia kim diễm thần quyền chi chân truyền. Nguyên bản ngồi xuống vạn gia thiếu chủ vạn hồng lần nữa đứng dậy, hai mắt trừng trừng, mặt mũi chẳng đầy không cách nào tin. Cái này triệu văn làm sao biết bọn hắn vạn gia bí mật bất truyền. Cái này kim diễm thần quyền, ngay cả bọn hắn vạn gia rất nhiều lao tổ cũng không biết. Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết. Hiện tại, vạn gia chỉ có hai người biết, một cái là phụ thần hắn, Còn có một cái là ra ra hắn vạn vô địch, tức thần võ đại lục chi chủ. Tại mọi người trong giật mình, Kim Diễm Thần Quyền, một quyền đánh vào cái kia âm quỷ tông cao thủ bá thiên trên thân. Ngoài anh, chỉ gặp cái kia âm quỷ tông cao thủ bá thiên ngực bị triệt để đánh xuyên. Kim Diễm Thần Quyền bên trong mang lực lượng cùng bạo, đang điên cuồng phá hủy lấy cái kia âm quỷ tông cao thủ bá thiên sinh cơ. Trong lòng mọi người run lên. Mặc dù nói chân thần cao thủ, có thần cách, khó mà ma diệt cùng tử vong nhưng là Nhìn cái này âm quỷ tông cao thủ bá thiên kinh khủng thương thế, chỉ sợ được nhiều năm mới khôi phục được. Coi như khôi phục được, chỉ sợ cũng rất khó khôi phục lại đỉnh phong. Triệu văn về tới lộ nhất bình sau lưng. Mà cái kia bá thiên, thì bị nhấc về tới âm quỷ tông bên này. Nội điện, tất cả đại đế quốc, hoàng triều thế lực, toàn bộ đều đang suy đoán chủ điện chuyện gì xảy ra. Một vị bách hoa đế quốc cao thủ nói ra, vừa mới chủ điện chuyển ra tin tức, nói vừa rồi chân thần cảnh cao thủ, chính là âm quỷ tông cao thủ. Âm Quỷ Tông chân thần cao thủ, muốn cùng Lộ Nhất Bình thủ hạ, tại Phong Lôi chiến đài đại chiến. Cái gì? Âm Quỷ Tông? Lập tức, nội điện chúng đế quốc, hoàng triều cao thủ chấn động. Ta đã sớm nghe nói, Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn hôm nay tới đây, tất sát Lộ Nhất Bình. Không nghĩ tới Âm Quỷ Tông vậy mà tới chân thần cảnh cao thủ, xem ra Lộ Nhất Bình kia hẳn phải chết. Đám người nghị luận. Lôi khuyết Kiếm Tông Tống ninh, Lục Bằng đám người sắc mặt biến đổi. Công tử hắn không có sao chứ? Lục Bằng Lục Tiểu Vũ hai người lo lắng nói, "Mà cách đó không xa, lão tổ Tiêu ra nghe vậy, lại là mừng thầm trong lòng." Vô cực hoàng triều lão tổ thái vô cực, chỉ là lớp đầu, công chúa Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp rõ ràng buồn lòng. Nhưng là rất nhanh, vị Tiêu bách Hoa đế quốc cao thủ kinh ngạc nói, vừa mới chủ điện tin tức truyền ra, Âm Quỷ Tông vị kia chân thần cảnh cao thủ bại, bị đánh cho gần chết. Sau đó run giọng nói, "Vị kia lộ nhất bình thủ hạ, là chân thần hậu kỳ cao thủ." Nội điện một đám đế quốc Hoàng triều cao thủ ngay vậy đều là tận hãi nhiên nguyên bản bạo động nội điện đột nhiên trở nên hoàn toàn tinh mịch công chúa Thái niên đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cũng không thể tin được liền xem như lôi khuyết kiếm tông Tống Ninh cũng là một mặt khó có thể tin chân chân thần hậu kỳ mà lúc trước vị kia tại trên đường phố chất vấn lộ nhất bình khẩu khí quá lớn lôi khuyết kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão hai tay run không được giống hắn dạng này mới vào cổ hoàng tồn tại chân thần thổi một hơi chỉ sợ đều có thể đem hắn thổi tới thiên thần hà Mà lúc này, trong chủ điện, Lộ Nhất Bình tự rót một chén rượu, đối với Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hắc Đơn chậm rãi nói, còn muốn hay không lại đến đi chơi hai chiêu. Chủ điện các cao thủ ra mặt run rẩy. Lần thứ nhất, chơi hai chiêu, chơi phế đi một cái thần linh hậu kỳ đỉnh phong, vừa mới chơi hai chiêu, chơi phế đi một cái chân thần sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại còn chơi. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hắc Đơn trên thân. Chương 35, Liều mạng. Dám? Vẫn là không dám. Bị chủ điện tất cả cao thủ nhìn chằm chằm, Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn sắc mặt âm trầm như nước. Hán đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thản nhiên lộ nhất bình, sắc mặt có chút dữ tợn, "Hai chúng ta, tự mình chơi hai tay thế nào?" Đại điện đám người ngoài ý muốn. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ lại muốn tự mình xuất thủ, cùng Lộ Nhất Bình. Đại điện lần nữa an tĩnh lại. "Bất quá, chúng ta không phải lên chiến đài." Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn lại nói. Lộ Nhất Bình đặt chén rượu xuống, cười như không cười nhìn đối phương. Vậy ngươi muốn làm sao so? Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn cười lạnh, "Chúng ta tới so đàn." So đàn? Đám người kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn lại là muốn cùng Lộ Nhất Bình so đàn. Đám người không tự chủ được nhìn về phía Vân gia Thiếu chủ Vân Hải Thiên, Vân Hải Thiên kiếm đạo cùng cầm đạo tạo nghệ tại thần võ đại lục là có tiếng. So đàn? Lộ Nhất Bình cười nhạt một tiếng, "Làm sao cái so pháp?" Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn gặp Lộ Nhất Bình dáng tươi cười, cười lạnh trong đại điện, không thiếu cầm đạo cao thủ, chúng ta tất cả đàn một bản, để đại điện đám người bình phán, ai cầm đạo cao, ai thắng. Nói đến đây, một trận, trầm rãi nói, nếu ngươi thua, ta muốn mạng của ngươi. Nếu ta thua, mệnh của ta cho ngươi. Liêu mạng. Trong lòng mọi người giật mình. Thiếu chủ, Âm Quỷ Tông cao thủ nghe chút, kinh ngạc nói. Bác đầu đại đế Chu Định Thiên cũng đều hơi nhướng mày, khuyên nhủ, hãy đơn thiếu tông chủ, thắng thua chính là chuyện thường bình ra, không cần thiết như vậy. Mong rằng hách đơn thiếu tông chủ nghĩ lại. Vô luận là hách đơn, hay là lộ nhất bình, chết ở trong bắc đầu đế cung, đối với hắn bắc đầu đế quốc tới nói đều không phải là một chuyện tốt. Cao thủ khác lại là không ai dám lên tiếng. Hiển nhiên, ai cũng không muốn lâm vào hách đơn cùng lộ nhất bình sự tình. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn không để ý đến bắc đầu đại đế chu định tiên, hắn nhìn chằm chằm lộ nhất bình, lại nói, bất quá, chỉ liều mạng không khỏi không thú vị. Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch ở trên thân thể ngươi a. Nói đến đây, hắn lấy ra một viên nhận không gian, đem nhận không gian mở ra, chỉ gặp bên trong linh thạch thượng phẩm chồng chất như núi, chỉ sợ có 1 tỷ. Linh dược vô số, thậm chí có vài gốc 100. 100.00005 linh dược. Mà lại, còn có rất nhiều thần linh kim đan, 4 mai thần cách, 6 đầu thượng phẩm linh mạch, 4 kiện hạ phẩm thần khí. Nếu ngươi thua, Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch về ta, ta thua. Trên người của ta những này toàn bộ là ngươi. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn thanh em tại trên đại điện quanh quần. Mọi người thấy hách đơn trong nhẫn không gian đồ vật, ai cũng biết hầu một chân ướt. Phổ thông chân thần, ngay cả một kiện hạ phẩm thần khí đều không có, nhưng là hiện tại, hách đơn lại có bốn kiện. Những linh thạch thượng phẩm kia, linh dược, thần đan, thần cách, linh mạch, cũng đều đều để trong lòng mọi người lửa nóng. Vân hải thiên cái này vân gia thiếu chủ, gặp nhẫn không gian đồ vật, cũng là âm thầm giật mình Vân gia là thần võ đại lục tứ đại gia tộc, hắn cái này vân gia thiếu chủ cũng coi như được là tài đại khí thô, nhưng là cùng hách đơn so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Như thế nào? Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn lạnh giọng hỏi. Lộ nhất bình lắp đầu. Mọi người ở đây coi là lộ nhất bình muốn cự tuyết lúc, lộ nhất bình nói, mệnh của ngươi, không đáng tiện. Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch, ta là có, bất quá, ngươi những cái kia rác rưởi đồ chơi. Ngươi cảm thấy có thể mua được Thiên Tượng Thần Ngục Quyền cùng thời Quang Thần Quyền Bí Tịch bản thật. Lộ Nhất Bình nhìn Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn không gian độ vật, lại nhạt nói: "Trên người hắn, rác rưởi nhất thần khí đều là cực phẩm. Hắn trước kia sử dụng linh thạch, phẩm chất thấp nhất là thần phẩm. Về phần những cái kia thần đan, linh mạch, linh dược thì càng không cần nói." Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ Hách Đơn nghe chút, lập tức sắc mặt xanh mét. Lộ Nhất Bình này, nói hắn Âm Quỷ tông Thiếu Tông chủ không đáng tiền. Lại ý này nói hắn những cái kia thần khí, linh mạch, thần đan là giá rưởi. Là ý tứ này. Lúc này, Lộ Nhất Bình lấy hai quyển bí tịch đi ra, hai quyển bí tịch không biết là loại nào vật liệu chế tạo, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, quang huy này, vậy mà ẩn chứa huyền diệu khó giải thích lực lượng. Thiên tượng thần mục quyền. Thời quang thần quyền. Nhìn thấy trên hai quyển bí tịch tiểu chữ cổ, mọi người không có cái nào không nghẹn nào. Nguyên bản phẫn nộ âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn cũng đều hai mắt cứng ngóng. Thiên tượng thần mục quyển Thời quang thần quyền bí tịch, quả nhiên trên người lộ nhất bình này. Lộ nhất bình này, quả nhiên là đạt được thánh ma cùng thời quang lão ma động phủ bảo tàng. Khó trách sẽ trướng mắt hắn vậy những thứ này hạ phẩm thần khí, linh mạch cùng linh thạch. Như đạt được thánh ma cùng thời quang lão ma động phủ bảo tàng, trướng mắt hắn những này hạ phẩm thần khí, linh mạch cùng linh thạch cũng bình thường. Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên, Vạn Hồng, Vân Hải Thiên, Bách Hoa Nữ Đế, Liệt Hỏa Môn Tổ Sư Hạ Triều Vinh bọn người đều hai mắt m Hiển nhiên tất cả mọi người giống như hách đơn, đều cảm thấy lộ nhất bình đạt được thánh ma cùng thời quang láo ma động phủ bảo tàng. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn đối với âm quỷ tông cái khác mấy tên cao thủ nói, đem bọn ngươi trên người nhận không gian lấy ra. Âm quỷ tông mấy tên cao thủ đoán được hách đơn muốn làm gì, nhìn một chút lộ nhất bình trên mặt bản thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch, trần trơ một chút, đem trên thân nhận không gian toàn bộ lấy ra. Thiếu chủ, thôi được rồi, việc này, ta nhìn hay là trở về xin chỉ thị tông chủ lại định đoạn. Một vị âm quỷ tông cao thủ lại khuyên nhủ, nếu là Hắc Đơn thua, thật chết ở chỗ này, bọn hắn cũng tránh không được bị trừng phạt. Người cảm thấy ta thất bại." Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hắc Đơn đối xử lạnh nhạt nhìn vị kia âm quỷ tông cao thủ một chút, sau đó đem tất cả nhận không gian mở ra. Lập tức, linh khí bành trướng, thần quang hiện động. Thang thêm những này, như thế nào?" Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hắc Đơn đối với Lộ Nhất Bình lãnh đạm nói, mấy vị này âm quỷ cao thủ thấp nhất cũng là thần linh cảnh, cái kia bá thiên là chân thần, nhận không gian cất giấu tự nhiên rất rồi rào. Bất quá, lộ nhất bình lắc đầu, còn chưa đủ. Ngữ khí một trận, các ngươi Âm Quỷ Tông món kia Âm Dương Lô, ở trên thân thể người a. Âm Dương Lô. Đám người nghe chút, thần sắc chấn động. Âm Dương Lô, chính là Âm Quỷ Tông thượng phẩm thần khí, là luyện chế đan dược vô thượng thần lô, dùng lô này luyện đan, trong đan dược tự mang âm dương nhị khí, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn biến sắc. Sắc mặt âm tình biến hóa, tiếp theo cắn răng một cái, lấy ra một cái lọ, lò, lò hiện lên hai màu, dạng rỡ quang huy, chính là âm dương lô. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn đem âm dương lô để lên bàn, lạnh lẽo nhìn lấy Lộ Nhất Bình, "Hiện tại đủ. Qua loa đi, cái này âm dương lô mặc dù cũng là rất rưởi, bất quá, cho ta thủ hạ dùng, vẫn được." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. đám người đem điểm tướng trong miệng rượu phu tới." Lộ Nhất Bình này nếu là thắng, muốn đem cái này âm dương lô đưa cho thủ hạ dùng. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn chầm chầm lộ nhất bình, ngươi trước, hay là ta trước. Lộ nhất bình làm một cái xin mời thế. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn cũng không có lại nói nhảm, đem một tấm đàn lấy ra ngoài, đàn có 1m23, hiện lên u ám chi sắc, phản phất có ma tính, để cho người ta sau khi xem, vậy mà khó mà rời đi hai mắt. Thiên ma cầm. Vân Hải Thiên thấy một lần đàn này, giật nạy cả mình, têu lên. Cái gì, thiên ma c Chẳng lẽ là lục chỉ cầm ma thiên ma cẩm Đám người nghe chút, đều là xôn sao. Lục chỉ cầm ma, chính là hàng nguyên vị diện hiện tại cầm đạo đệ nhất nhân. Hiện tại, âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn xuất ra thiên ma cẩm chẳng lẽ là đã bái lục chỉ cầm ma vì sư? G.G. đọc miễn phí bảng lên tới 36, cảm tạ mọi người yêu thích quyển sách, hôm nay có 5 người khen thưởng, ngày mai canh 3. chương 36, trên đời đã mất tiên. Vân Hải Thiên nhìn lộ nhất bình một chút như âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn bái lục chỉ cầm ma vi sư, như vậy, lộ nhất bình chỉ sợ là phải thua. Lục chỉ cầm ma, thân là hàng nguyên vị diện cầm đạo đệ nhất nhân, cầm đạo độ cao, đã đạt đến không ai bằng cảnh giới, chính là hàng nguyên vị diện tất cả tập đàn người không cách nào leo lên cao phong. Tất cả mọi người muốn bái lục chỉ cầm ma vi sư, nhưng là cho tới nay không nghe nói có người có thể thành công, bởi vì lục chỉ cầm ma chọn đồ yêu cầu thực sự quá cao. Hiện tại, Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn vậy mà có thể bị lục chỉ cầm ma thu làm đệ tử, có thể thấy được nó cầm đạo thiên phú cực cao, mà lại, hắn có thể đem thiên ma cầm chuyển cho âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn, nói rõ hách đơn đã hết đến nó chân truyền. Lấy hách đơn hiện tại cầm đạo cảnh giới, chỉ sợ có thể thắng hắn, toàn bộ hàng nguyên vị diện, cũng tìm không ra mấy người. Hắn nhìn một chút lộ nhất bình trên mặt bàn thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch một chút, hơi nhúng mày, chẳng lẽ... Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền sẽ rơi xuống Âm Quỷ Tông trong tay. Âm Quỷ Tông như đạt được Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền, hắn thực lực tuyệt đối phải tăng thêm một chút. Đến lúc đó, chẳng phải là ngay cả Thái Ức môn đều không áp chế nổi Âm Quỷ Tông. Bác Đầu Đại Đế Chu Định Thiên, Vạn Gia Thiếu Chủ Vạn Hồng, Bạch Hoa Nữ Đế, Liệt Hỏa môn hạ Triều Vinh bọn người, nhìn xem Thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch, đều là hơi nhúng mày. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ hách đơn đem thiên ma cầm để xuống. Vốt ve thiên ma cầm, một mặt say mê, ta phải bái lục chỉ cầm ma tiền bối vi sư, tu tập trăm năm, cùng đàn làm bạn, cùng đàn là bạn, lĩnh hội đàn chi đại đạo, chính là ta may mắn. Hôm nay, ta liền đàn tấu một bài thiên ma khúc, cho mọi người trợ một trợ nha hứng. Thiên ma khúc, đám người nghe chút, đều là kinh ngạc. Thiên ma khúc, chính là lục chỉ cầm ma độc môn tuyệt học. Cũng là hàng nguyên vị diện từ thượng cổ đến nay thập đại danh khúc một trong. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn nói xong. Cả người khí thế đột nhiên biến đổi, thiên địa tựa hồ yên tĩnh trở lại. Đại điện khí lưu, phản phất cũng đều ngừng chầm lại. Hách đơn cả người, ngồi ở chỗ đó, để tay tại trên đàn, không lúc nhích Cầm nhân hợp nhất. Vân Hải Thiên sắc mặt nghiêm túc. Cầm đạo có 10 cái cảnh giới. Mà cầm nhân hợp nhất, là cảnh giới thứ 8. Lại đến, chính là cầm thánh chi cảnh. cong Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn động, tay khẽ chụp dây đàn, lập tức, tiếng như lôi âm rơi xuống đất Trong lòng mọi người chi dây đều đi theo chấn động. Ngay sau đó, từng đạo như sấm tiếng đàn không ngừng vang lên. Từng đạo âm chi gận sóng, từ chủ điện chuyển ra, vang vọng toàn bộ đế cung. Tiếp theo, toàn bộ đế đô chi thành, đều là cái này lôi điện lớn thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy não hải doanh minh, phản phất đặt mình vào lôi chi thế giới. Đột nhiên, lôi âm biến mất. Mọi người thấy, từng đạo ma khí, trên bầu trời đế đô thành tràn ngập, mà lại ma khí càng ngày càng đậm, càng ngày càng liệt. Những ma khí này, Lương tụ thành từng tôn thiên ma, Thiên ma luận vũ. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn hai tay càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu, đám người còn có thể nhìn thấy nó thủ thế, nhưng đã đến phía sau, đám người chỉ có thể nhìn đạt được từng đạo tăng ảnh. Mà Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn thân thể bốn phía, ma khí như biển, khí tức kinh người quét sạch ra. Thần Linh Hậu Kỳ đỉnh phong." Có người kinh ngạc nói. "Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn, rõ ràng là một tôn thần linh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ." Đến cuối cùng, Âm Quỷ Tông Thiếu Tông chủ hết Đơn, thân hình hoàn toàn bị ma khí bao phủ, phản phất hóa thân thành một tôn thiên ma. Lấy thân hóa ma, ma âm tự nhiên mà thành. Người cùng đàn hợp, đàn cùng âm hợp, âm cùng trời hợp. Vân Hải Thiên sợ hãi thán nói: "Đây đã là siêu việt cầm nhân hợp nhất cảnh giới, cho dù là còn không có đạt tới cầm thánh chi cảnh, cũng kém không xa." Sau đó, Vân Hải Thiên nhìn thấy, trong đại điện, không ít thần linh cảnh cao thủ hai mắt ma quang phun trào, hiển nhiên thụ thiên ma khúc ma âm ảnh hưởng đã nhập ma. Một khi nhập ma, như vậy, liền thụ thiên ma cầm không chế, thủ âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn không chế. Vân Hải Thiên chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh. Ngay cả thần linh cảnh đều có thể khống chế, nếu là hiện tại Âm Quỷ Tông Thiếu Tông Chủ Hách Đơn khiến cái này thần linh cảnh xuất thủ, hậu quả kia tuyệt đối là kinh khủng. Bác Đầu Đế quốc Chu Định Thiên nhìn xem chủ điện những cái kia nhập ma thần linh cảnh, trong lòng càng là liễu chặt. Một lát sau, đột nhiên, tiếng đàn đình chỉ. Ma khí tán loạn. Đế đô thành trên không từng tôn thiên ma dần dần tiêu tán. Trong đại điện, những cái kia nhập ma thần linh cảnh cũng đều dần dần khôi phục sáng suốt. Bác đầu đế quốc Chu Định Thiên, Bạch Hoa nữ đế, vạn ra các cao thủ đều là trong lòng đúng lòng, nhìn xem Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn mặc dù không phải chân thần, nhưng là không thể nghi ngờ so rất nhiều chân thần cao thủ đều khủng bố. "Đến ngươi." Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn lại, lạnh lùng mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tiếp theo cười lạnh, ngươi nếu là không có hảo cầm, ta cái này thiên ma cầm có thể mượn ngươi dùng một lát. Lộ nhất bình nhìn đối phương một chút, lạnh nhặt nói, ta cho dù không đàn, cũng có thể thắng như ngươi loại này vừa mới học được đánh đàn người. Đám người kinh ngạc. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn nghe chút, có chút tức giận, cười to, ta vừa mới học được đánh đàn. Tốt. Vậy ta hách đơn cũng phải kiến thức một chút ngươi vô thượng cầm đạo. Vân Hải thiên nhìn xem lộ nhất bình, hơi nhúng mẩy cũng bất quá là cầm đạo đệ cửu cảnh cầm thánh chi cảnh. Toàn bộ hàng nguyên vị diện, cầm đạo đạt cảnh giới này, lòe que không có mấy. Lộ nhất bình này cầm đạo chẳng lẽ cũng đạt tới cảnh giới này? Cũng không khả năng. Nếu không khả năng, lời này, nói đến có chút đầy. Bởi vì âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn vừa rồi đàn cảnh giới, đã đến gần vô hạn cầm thánh chi cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên, lộ nhất bình hai tay bỏ vào hắn trên mặt bàn. Đám người thấy thế, không khỏi kinh ngạc Lộ Nhất Bình đây là muốn làm gì? Trên bàn hắn, căn bản không đàn. Vân Hải Thiên lại là mở trừng hai mắt, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ. Lúc này, Lộ Nhất Bình mời ngón khẽ động. Cong! Tiếng đàn văng lên. Cái gì? Chủ điện phía trên, tất cả mọi người là kinh ngạc đứng dậy. Không đàn. Nhưng là, lại bắn ra tiếng đàn. Lộ Nhất Bình mời ngón nhanh, từng đạo tiếng đàn không ngừng văng lên. Tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, như cây ở giữa thanh phòng, như cuồng lôi mưa to. Như tiên nhân chi nỉ non. Tại trong tiếng đàn này, đám người phản phất cảm giác mình hóa thân thành thiên địa vạn vật. Từng đạo âm phủ, từ lộ nhất bình 10 ngón bên trong bay ra. Không sai, chính là âm phủ, như là vật thật đồng dạng, bay ra. Những âm phủ này, lúc hóa biến thành từng tôn thần thú, khi thì biến hóa thành từng tôn thượng cổ thiên thần, khi thì biến thành từng đạo lôi điện. Vân hải thiên hai mắt trường đến lớn nhất, chấn kinh, kích động kêu lên, trong tay không đàn, thiên địa vạn vật đều là nó tiếng đàn, đệ Cầm tiên tri cảnh. Đây là cầm tiên tri cảnh. từ thượng cổ đằng sau, lại không cầm tiên tri đạo. Mà bây giờ, cầm tiên tri cảnh, tái hiện thế gian. Âm quỷ tông tông chủ hách đơn không dám tin tưởng nhìn xem lộ nhất bình cái kia búng ra 10 ngón, gần như ngốc trệ, điên cuồng kêu lên, không có khả năng. Không thể nào là cầm tiên tri cảnh. Trên đời đã mất tiên, hắn làm sao có thể là cầm tiên. chương 37, Vạn vô địch. Gặp âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn điên cuồng bộ ráng đám người một trận trầm mặc. Người thua. Lộ nhất bình tay dừng lại, lệnh nhạt nói. Người thua. Lộ nhất bình thanh âm, tại đại điện trên không quanh quẩn. Thanh âm bình thản, nhưng là, nghe vào âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn cùng trong thai mọi người, lại là ẩm vang vang đẵng. Lộ nhất bình đem thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch thu hồi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm. Xích diễm kiếm. Liệt hỏa môn một vị lao tổ kinh ngạc. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cái kia xích diễm kiếm phía trên. Đại điện lần nữa tính mịch. Một loại khí tức tử vong, bắt đầu ở đại điện trăng ngập. Vạn gia thiếu chủ vạn hồng cũng đều chỉ cảm thấy cổ họng khô khô, chẳng lẽ lộ nhất bình thật muốn giết âm quỷ tông thiếu tông chủ. Bắt đầu đại đế chu định thiên trần chờ một chút, gian nan mở miệng nói, lộ công tử, ngươi cùng hách đơn thiếu tông chủ lấy đàn trợ hưng khánh điện, chính là nha sự, đánh cược một chuyện, ta nhìn, vẫn là thôi đi bất quá Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên còn chưa nói xong, đột nhiên, kiếm quang lé lên mà lên. Kiếm quang, hòa hồng. Khi kiếm quang biến mất lúc, đám người nhìn lại, chỉ gặp âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn chính bưng bít lấy hiết hầu, không dám tin tưởng nhìn xem lộ nhất bình, máu màu vàng, chính liên tục không ngừng từ nó hiết hầu ở giữa tuân ra. Người, âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn ngón tay chỉ vào lộ nhất bình. Tiếp theo, hắn toàn bộ đầu, từ trên cổ lăn xuống, lăn xuống đến trong đại điện phía trên. máu không ngừng dâng trào. Đại điện, nhuộn đỏ. Nhìn xem âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn lăn xuống đầu người, đám người ngây người. Cho dù là bắt đầu đại đế Chu Định Tiên, vạn ra thiếu chủ vạn hồng, bách hoa nữ đế mấy người cũng giật nảy mình, thân thể cứng ác. Có loại trời sập cảm giác. Âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn, cứ như vậy chết rồi. Không ai thấy rõ lộ nhất bình là như thế nào suất kiếm. Nhưng là tất cả mọi người vừa rồi, cũng không có cảm ứng được thần lực ba động. thiếu thiếu tông chủ Âm quỷ tông bà thiên, Long thiên mấy người cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem hách đơn thi thể. Bà thiên, Long thiên hai người nuốt đan dược, thương thế đã khôi phục không ít. Âm quỷ tông bà thiên, Long thiên bốn người căm tức nhìn lộ nhất bình, nhưng là, cuối cùng không ai dám xuất thủ. Lộ nhất bình, ngày khác, chúng ta âm quỷ tông cùng U Minh Chi Ngục cao thủ sẽ lại đến bái phòng ngươi. Chầm mặt một lát sau, cái kia bà thiên mở miệng nói, thanh âm chấm thấp, hai mắt huyết hồng. Nghe được Long thiên nhắc lại U Minh Chi Ngục. Đại điện trong lòng mọi người run lên. Âm quỷ tông, quả nhiên là cùng ú minh chi ngục cùng đi tới. Lộ nhất bình ngay vậy, cười, vậy ta chờ lấy. Bá thiên bốn người đem âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn thi thể mang lên, phá không mà lên, chấp mắt liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem biến mất ở chân trời âm quỷ tông mấy người, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng, cũng không ai dám dẫn đầu đánh vỡ cái này yên tĩnh. Đại điện, một mảnh kiềm chế. Lộ nhất bình hai tay nhiếp một cái. Đem âm quỷ tông hách đơn mấy người nhận không gian còn có cái kia âm Dương Lô nắm bắt đến trước mặt, sau đó toàn bộ ném cho Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên 4 người, ngay cả âm Dương Lô, cũng đều cho Triệu Văn. Đám người gặp lộ nhất bình thật đúng là đem tất cả mọi thứ toàn bộ cho Trương Tấn 4 người, ngay cả âm Dương Lô cũng không ngoại lệ, tâm tình phức tạp. Lộ nhất bình đối với bắt đầu đại đế Chu Định Thiên nói, hôm nay vốn là bắt đầu đế quốc khánh điện, ta lại làm cho máu nhùm đại điện, còn xin Chu Định thiên đại đế thứ lỗi Bắt đầu đại đế Chu Định Thiên nghe chút, thủ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian khoát tay, Lộ công tử khách khí, không có chuyện, vừa rồi Lộ công tử cầm tiên một khúc, tất thành hàng nguyên vị diện giai thoại, ta cùng chư vị có thể nghe Lộ công tử cầm tiên một khúc, chính là chuyện may mắn. Lộ Nhất Bình nghĩ vậy, cười cười. Sau đó, Chu Định Thiên để cho thủ hạ rất nhanh dọn dẹp đại điện, sau đó khánh điện tiếp tục. Mà chủ điện Lộ Nhất Bình cùng Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Đơn so đàn tin tức, cũng rất nhanh truyền đến nội điện, quảng trường, toàn bộ đế đô thành. Lễ đô thành, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường đi, trở nên an tĩnh lại. Mặc dù khánh điện vẫn tiếp tục, nhưng là bởi vì phát sinh âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn sự tình, cho nên chủ điện đám người đều như ngồi bàn trông, tâm thần bất an. Mà lúc trước cùng âm quỷ tông thiếu tông chủ Hách Đơn một dạng, đối với Lộ Nhất Bình có mang sát ý một số cao thủ, ngồi ở chỗ đó càng là sợ mất mật. Ngay cả vạn gia thiếu chủ Vạn Hồng, cũng đều khó mà đè xuống trong lòng vẻ sợ hãi. Bất quá, bởi vì Lộ Nhất Bình không có rời đi, cho nên đại điện đám người ai cũng không dám đưa ra muốn rời sân. Cuối cùng, thật vất vả nhịn đến khánh điện kết thúc. Gặp khánh điện kết thúc, ngay cả bắt Đầu Đại Đế Chu Định Thiên bản nhân cũng rõ ràng nuốt lỏng một ngụm đại khí. Lộ Nhất Bình một nhóm lúc rời đi, bắt Đầu Đại Đế Chu Định Thiên bản nhân tự mình đưa tiễn, đưa đến đế cung bên ngoài cửa chính. Nhìn xem Kim Nưu chiến xa dần dần đi xa, bắt Đầu Đại Đế Chu Định Thiên sắc mặt phức tạp. Trong đầu hắn, một mực tại hồi tưởng Âm Quỷ Tông tông chủ Hách Đơn đầu người lăn xuống trong nháy mắt đó. Hồi tưởng lộ nhất bình viện kiếm quang kia, cho đến Kim Nưu chiến xa biến mất, bắt đầu đại đế Chu Định Thiên mới mới thở dài. Hắn đột nhiên muốn tắt chính mình mặt, nếu là hắn không có mời lộ nhất bình này, cũng không trở thành sẽ phát sinh Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn sự tình. Hiện tại, Âm Quỷ Tông thiếu tông chủ Hách Đơn chết. Hắn có thể tưởng tượng thiên hạ kinh động tình cảnh. Đến lúc đó, Âm Quỷ Tông khẳng định sẽ phái cao thủ đến đây, thậm chí có thể sẽ đại quân đến đây, nghĩ đến Âm Quỷ Tông có thể sẽ đại quân đến đây, hắn liền tê cả da đầu. Mấy trăm năm này, hàng nguyên vị diện tương đối bình tĩnh, nhưng là hôm nay qua đi, hàng nguyên vị diện chỉ sợ lại không cách nào bình tĩnh. Mà bác đầu đế quốc khánh điển đằng sau, nguyên bản định tại bác đầu đế đô lưu lại chút thời gian cao thủ, cơ hội toàn bộ vội vàng rời đi bác đầu đế đô. Một ngày trước đó, nguyên bản còn náo nhiệt vô cùng bác đầu đế đô, đột nhiên tiêu lánh rất nhiều. Thậm chí ngay cả đế đô nguyên bản cư dân, cũng đều người người đóng cửa. Rời đi đế đô về sau. Vạn ra thiếu chủ vạn hồng cùng vạn ra một đám cao thủ tại tòa sơn phong nào đó dừng lại chốc lát. bằng thúc, ngươi cảm thấy, lộ nhất bình kia là cảnh giới gì? Vạn ra thiếu chủ vạn hồng hỏi bên cạnh một vị lao giả. Lần này, không chỉ có âm quỷ tông thiếu tông chủ hách đơn mang theo chân thần cảnh cao thủ đến đây, hắn cũng mang theo, chính là bên người vị lao giả này vạn bằng. Lao giả vạn bằng là chân thần sơ kỳ cao thủ, hồi tưởng đường bình một kiếm kia, hai mắt kinh nghi bất định, nhưng là hồi lâu cũng không có mở miệng, bởi vì Hắn thực sự không cách nào phán đoán Còn có, lộ nhất bình này hắn là thế nào Biết chúng ta vạn ra kim diễm thần quyền Vạn ra thiếu chủ vạn hồng trầm giọng nói Vạn ra các cao thủ một mảnh chầm mặc Tin tức, bẩm báo cấp gia chủ đại nhân sao Lao giả vạn bằng một mặt ngưng trọng Vạn ra bí mật bất truyền kim diễm thần quyền Lại bị ngoại nhân sở học Đây là chuyện rất nghiêm trọng Đã bẩm báo phụ thân rồi Đoán chừng phụ thân này sẽ đã tiến vào tổ địa Bẩm báo cho ra ra Vạn ra thiếu chủ vạn Hồng nói Lúc này, vạn gia tổ địa. Gia chủ vạn gia vạn trình chính, chính cung kính hướng vạn vô địch bẩm báo lấy lần này bắt đầu đế cung sự tình. Lộ nhất bình này thủ hạ biết kim diễm thần quyền. Vạn vô địch nghe được bẩm báo, cũng là giật nảy cả mình. Kim diễm thần quyền, chỉ có vạn gia lịch đại gia chủ mới có thể học, không có khả năng truyền ra ngoài. Chẳng lẽ là vạn gia nào đó đảm nhiệm gia chủ đem cái này kim diễm thần quyền truyền ra ngoài ra ngoài. Chương 38, lai lịch ra sao? Lộ nhất bình này thủ hạ. Không chỉ có biết chúng ta vạn ra kim diễm thần quyền, mà lại nó thủ hạ ngay cả thánh ma tiền bối cùng thời quang lão nhân tiền bối tuyệt học cũng biết. Vạn Trinh nói ra. Người nói là, nó thủ hạ còn biết thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền. Vạn vô địch lần nữa giật mình. Vạn Trinh gật đầu, không chỉ có biết, mà lại lộ nhất mình còn có thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch bản thật. hắn trước mặt mọi người, đem thiên tượng thần ngục quyền cùng thời quang thần quyền bí tịch bản thật đem ra.